Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của Truyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 171, thạch đầu bị đánh, Diệp Kiều nghe vậy, lập tức đứng dậy, vội vàng đi hướng thạch đầu sân. Từ kỳ ra đem ôn ra tòa nhà mua lại đây về sau, dinh thự khoách gấp đôi, địa phương cũng rộng mở rất nhiều. Không chỉ có thêm loại cây đào cây mai, dẫn nước chảy đắp lạnh phòng, còn một lần nữa che lại mấy cái hài từ muốn trụ sân. Ninh bảo cùng như ý còn nhỏ. Tạm thời không như vậy sốt ruột, húc bảo hiện tại cũng mỗi ngày ăn và kỳ vân cùng Diệp Kiều trong viện không vui rời đi, thà rằng ngủ sương phòng cũng không đi, chính hắn tiểu viện tử cũng liền không, bất quá thạch đầu ăn Tết liền 7 tuổi, nên có cái chính mình sân, cho nên Diệp Kiều sớm khiến cho người cho hắn đem sân bố trí thoải mái dễ chịu. Thạch đầu sân bên ngoài loại thúy trúc gió lạnh phơ phất cũng có ý cảnh, mà trong viện cũng không có trồng trọt quá nhiều xinh đẹp đóa hoa, chỉ là di vài cộng đối thân mình có bổ ích dược liệu hoa hợp với tình hình, địa phương khác nhiều là bố trí tiểu nhân cảnh quan cây cối, rất có thú tao nhã. Này đó đều là kỳ vân định ra tới, Diệp Kiều cũng cảm thấy nhà mình tướng công phẩm vị hào. Tiểu nhân sâm không giống như là văn nhân mặc khách dường như có thể đem nhìn đến này đó đều nói ra chút môn đạo tới, nhưng là Diệp Kiều hiểu được xấu đẹp tự nhiên là nhìn đến ra là đẹp. Chỉ là lần này Diệp Kiều vô tâm xem xét vội vã vào phòng. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy đang ngồi ở ghế trên ngoan ngoãn ngẩn đầu thạch đầu. Vừa thấy đến Diệp Kiều thạch đầu liền cuốn quýt né tránh lang trung, dùng tay nhỏ che lại gương mặt cúi đầu nhỏ giọng nói câu, nhị thẩm thẩm phúc an. Thường lui tới Diệp Kiều thấy hắn đều là phá lệ hiền lành thân cận, đứa nhỏ này là Diệp Kiều thành nhân về sau đầu một cái ôm quá hoa hoa, thạch đầu khi còn nhỏ nãi thanh nãi khi nói Diệp Kiều cài hoa hoa đẹp kiểu bộ dáng Diệp Kiều đến bây giờ đều nhớ rõ, hiện giờ đối hắn cùng đối đãi húc bảo bọn họ là giống nhau như đức. Nhưng lần này Diệp Kiều lại không có đáp lại, mà là trực tiếp đi qua đi, ngồi xuồng xuống, cẩn thận lôi kéo thạch đầu thủ đoạn làm hắn bắt tay buông xuống. Ngay sau đó liền nhìn đến thạch đầu khóe miệng hồng, còn có mặt mũi má thượng thanh. Tiểu thạch đầu đã không giống phía trước như vậy tròn tròn, hắn vóc người trường cao chút, cũng rắn chắc không ít nguyên bản thịt đô đô khôn mặt cũng có bộ dáng, chính là thạch đầu bộ dáng trước nay đều là trắng nõn đáng yêu, Diệp Kiều chưa bao giờ có gặp qua này hắn thê thảm bộ dáng. Diệp Kiều nhìn lên liền cảm thấy đau lòng, rồi sau đó đó là nháo ra hỏa khí, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía hầu hạ thạch đầu gã sai vặt muốn hỏi hỏi nguyên do. Nàng một đôi mắt thường lui tới đều là doanh doanh như nước mang theo cười bộ dáng, như là hai vượng thanh tuyển dường như. Chính là lúc này lại như là bị hòa bậc lửa giống nhau, làm người đại khí cũng không dám xuyến. Bởi vì diệp kiều trước nay đều là khoan nhân bộ dáng, cũng không sinh khí, này cả nhà trên dưới liền không ai biết phu nhân sinh khí là cái dạng gì như thiên là như vậy cái mềm mại tính tình, hiện tại khởi sướng bực tới phá lệ dọa người. Liền tính Diệp Kiều không giống người khác như vậy nhớ mày chừng mắt, xem thần sắc cũng không có gì biến hóa, nhưng nàng không cười bộ dáng liền cũng đủ làm gã sai vặt tâm run đến bang bang nhảy. Đi theo thạch đầu gã sai vặt trực tiếp ghé vào trên mặt đất cũng không cần Diệp Kiều hỏi, liền triệt để dường như nói, phu nhân thứ tội, là tiểu nhân vẫn luôn đi theo thiếu gia, thật sự là đối diện người quá nhiều, hộ không được lúc này mới làm thiếu gia gặp đánh, tiểu nhân biết sai rồi. Nói xong liền một cái đầu khái trên mặt đất, thân mình run bẩn bật. Diệp Kiều cũng không nghĩ tới chỉ là nhìn lướt mắt một cái là có thể đem người dọa thành như vậy, cũng là bị làm cho có chút ngốc. Thạch đầu quán là hiểu chuyện, biết này gã sai vặt ký thân khế, hơi có vô ý liền khả năng bị bán đi, lúc này mới sợ hãi. Mà tiểu thạch đầu tính tình thủy hắn cha kỳ chiêu khoan nhân hiền lành, liền rũi tay nhẹ nhàng kéo lại Diệp Kiều ống tay áo, nhẹ giọng nói, nhị thầm thầm chớ nên trách hắn, vừa rồi hắn là che chở ta, hắn cũng bị thương, chính là đều ở trên người không ta thấy được thôi. Gã sai vặt không dám nói lời nào, chỉ là nằm bò, ở trong lòng cảm kích thạch đầu. Diệp Kiều liền nâng dơ tay làm lang chung cũng cấp này gã sai vặt nhìn một cái, rồi sau đó nàng đôi mắt liền nhìn về phía thạch đầu, rũi tay sờ sờ hắn mặt. Chạm vào một chút thạch đầu liền, tê một tiếng, nhưng thực mau liền nhắm lại miệng chịu đựng. Diệp Kiều lập tức thu hồi tay không dám sờ nữa mà là đứng dậy ngồi xuống thạch đầu bên cạnh Làm người đem vải bông cùng thuốc mỡ bình lấy lại đây Nàng một mặt hướng vải bông thượng đồ dược một mặt hỏi đây là như thế nào làm Thạch đầu nhìn nhìn Diệp Kiều đỏ mặt lên rồi sau đó nói là ta ở trong thư viện nhìn thấy có người khi dễ bằng hữu của ta Ta liền đi lên bảo hộ hắn chính là bọn họ người nhiều ta ta không bảo vệ Diệp Kiều nghe vậy đầu cọc sự tình lại không phải hỏi ai đánh Mà là cười rộ lên sờ sờ thạch đầu phát đỉnh, thạch đầu thật tốt nhanh như vậy liền có bằng hữu. Chờ mấy ngày nữa thỉnh ngươi bằng hữu tới trong nhà ngồi ngồi, thầm thầm trói lại bàn đu dây giá, đến lúc đó các ngươi cùng nhau chơi. Thấy Diệp Kiều cười, thạch đầu cũng nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu đồng ý. Bất quá này vừa động lại tác động thương chỗ, thạch đầu đào hút một ngụm khí lạnh, làm cho Diệp Kiều cũng không hào hỏi lại, chỉ lo đem trên tay đã đồ hào thuốc mỡ Vải bông thật cẩn thận dán ở thạch đầu trên mặt. Trên má một khối, khóe miệng thượng một khối, màu đen thuốc mỡ xuyên thấu qua vài bông lộ ra cách tròn tròn dấu vết tiểu ra hỏa bộ dáng nhìn đảo có chút thú vị. Lúc này Diệp Kiều mới nhẹ giọng hỏi thạch đầu tới nói cho nhị thầm thầm là ai đánh ngươi. Thạch đầu đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều, hắn trong lòng biết Diệp Kiều là thương tiếc hắn, muốn giúp hắn hết giận chính là thạch đầu lại lắc đầu, nói cảm ơn nhị thầm thầm, bất quá ta làm sự tình là đúng nếu là hiện tại liền đi trả thu ngược lại thành ta không phải. Bị thương là ta thân mình không đủ cường tráng, đánh thua liền thua, lần sau ta chắc chắn thắng, việc này ta thưởng chính mình xử trí có thể sao. Diệp Kiều cũng liền không buộc hắn nói, sờ sờ thạch đầu phát đỉnh, đối với hắn cười gật gật đầu. lang chung còn lại là lại đây lại cấp thạch đầu nhìn nhìn, rồi sau đó đối với Diệp Kiều nói, đốt thiếu ra gần nhất mấy ngày này không cần dính thủy, không cần ăn cây độc đồ ăn, mỗi ngày đổi dược này thương thực mau liền hảo. Thạch đầu ngoan ngoãn lên tiếng, Diệp Kiều còn lại là chớp chớp mắt lúc này mới nhớ lại tới, bình thường thạch đầu thạch đầu kêu quán kỳ thật thạch đầu đại danh kỳ đốc cũng là rất êm tai. Thấy lang chung phải rời khỏi, Diệp Kiều nói còn tình tiên sinh ở đi cho hắn nhìn một cái trần kim dược phí chúng ta đều sẽ nhiều cấp. Gã sai vặt thật cẩn thận ngẩn đầu, liền nhìn đến Diệp Kiều chính chỉ vào hắn. Cũng chỉ là ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái, gã sai vặt liền sừng sốt, nếu không phải tiểu tố cơ linh qua đi thúng hắn một phen. Chỉ sợ hắn còn nghĩ không ra đứng dậy, đứng lên sau cũng nghĩ không ra nói chuyện tự hồ là ngây ngóc. lang trùng vốn chính là y giả cha mẹ tâm, trong mắt chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, tự nhiên nguyện ý cho hắn trần trị chỉ, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kiều liếc mắt một cái. Hắn là trong kinh thành số được với tên Hảo Lang chung tầm thường cấp phú quý nhân gia nhìn bệnh cũng là chuyện thường, lại chưa từng từng có chủ nhân trả tiền làm hắn cấp hạ nhân xem bệnh, đặc biệt là đối đãi mua tới thủ hạ người, nhiều là thùy thiện đuổi rồi, chết sống đều sẽ không quá để ý. Chỉ là tiểu nhân sâm trong lòng thị phi quan so với thường nhân trắng ra đến nhiều, nếu nàng biết này gã sai vặt che chờ thạch đầu, đó chính là cái đối thạch đầu tốt một khi đã như vậy cũng nên đối xử tử tế. Đôi mắt xem qua đi, Diệp Kiều hỏi, người tên là gì? Gã sai vặt suốt cuộc nhớ tới nói chuyện, vội nói tiểu nhân kêu thanh phong. Diệp Kiều gật gật đầu, rồi sau đó cùng thạch đầu nhỏ giọng nói hai câu lời nói thạch đầu gật đầu, Diệp Kiều lúc này mới đối với thanh phong nói. Vậy ngươi về sau liền đi theo thạch đầu bên người. Lần này liền tính, nếu là lần sau còn bảo hộ không hảo thạch đầu. Ta tiểu nhân xâm thanh âm dừng một chút thật sự là không thể tưởng được cái gì xử phạt thi thố. Liền nói ta liền đem ngươi giao cho tướng công xử trí. Lại không biết cái này uy hiếp so cái gì đều được việc kỳ nhị lang ở Diệp Kiều trước mặt trước nay đều là dịu ngoan ấm áp bộ dáng. Nhưng là ở người ngoài trước mặt trước nay đều cùng ôn hòa không dính biên. Cái kia lãnh đạm hờ hững kỳ vân vẫn luôn ở chỉ là hắn ôn nhu đều cho Diệp Kiều một người thôi. Thanh Phong nghe xong lời này, lập tức nghiêm túc biểu tình, lại đối với Diệp Kiều cùng thạch đầu khai cái đầu, lúc này mới rời đi. Bất quá ra cử thời điểm Thanh Phong rõ ràng có thể cảm giác được người khác đầu tới hâm mộ ánh mắt. Hắn có thể từ bưng trà rót nước gã sai vặt hạ nhân, lắc mình biến hóa thành thiếu ra bên người thư đồng. Nếu là về sau số phận hào, không chuẩn cũng có thể cùng 6 tư giống nhau đọc sách nhận tự đâu tự nhiên lệnh người hâm mộ. Thành phong lại là cái thành thật còn không có tới kịp cao hứng, đã bị một thân thương làm cho nhe răng trợn mắt nhìn đáng thương thật sự. Diệp Kiều còn lại là không có tâm tư lại đi xem bàn đua dây giá, rời đi thạch đầu tiểu viện sau, nàng trở về chính mình sân, lại ngồi không được mà là liền ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng rốt cuộc vẫn là lo lắng, Tổng muốn làm rõ ràng sự tình lý do, sợ thạch đầu ứng phó không tới, Diệp Kiều liền đối với tiểu tố nói, đợi chút đi kêu Thanh Phong tới ta có lời hỏi hắn. Kiều Nương muốn hỏi cái gì? Lúc này, Kỳ Vân Thanh âm truyền đến. Diệp Kiều đang đứng ở bên cửa sổ, nghe được thanh âm liền đi qua đi rưỡi tay khởi động cửa sổ, liền thấy được bên ngoài Kỳ Vân. Nàng không khỏi cười tự hồ đã quên vừa mới là như thế nào sốt ruột, thanh âm đều mềm mại xuống dưới tướng công. Kỳ Vân cũng nhu hòa mặt mày, vốn là muốn vào môn, nghe được thanh âm liền đem bước vào môn chân thu hồi tới, ngược lại đi tới phía trước cửa sổ cùng Diệp Kiều cách cửa sổ tương vọng. Rồi sau đó, Kỳ Nhị Lang từ trong lòng lấy ra cái rùng lam bố bao đồ vật đưa qua, đưa ngươi Diệp Kiều có chút tò mò, đem cửa sổ căng hảo, lúc này mới rỗi tay tiếp nhận bố bao, mở ra tới, liền nhìn thấy bên trong là một đôi màu xanh lục khuyên tai. Đều không phải là là tầm thường ngọc thạch mà là xanh biếc như nước nhan sắc, Diệp Kiều cầm lấy tới đối với ánh mặt trời cua cua, bắt mắt ánh sáng làm Diệp Kiều theo bản năng nheo lại đôi mắt tiếp theo liền cười rộ lên. Thật là đẹp tiểu nhân sâm trước nay đều khiêng không được xinh đẹp đồ vật vô luận là trang sức vẫn là siêm y, nàng đều là thích. Kỳ vân thấy nàng như vậy phản ứng liền biết Diệp Kiều là thích liền nói, đây là thương đội mang về tới, mặt trên lục đá quý thập phần khó được ta liền giữ lại đưa ngươi. Tiểu nhân xâm nghe vậy gật gật đầu, cũng không đi chính mình tìm trang kính, mà là đem bàn tay đến kỳ vân trước mặt cười khanh khách nói tướng công giúp ta mang. Kỳ vân rũi tay tiếp nhận thò lại gần thật cẩn thận đem khuyên tai cấp Diệp Kiều mang hảo. Ước chừng là sợ làm đau nàng, Kỳ Vân thấu thật sự gần, làm chính mình có thể thấy rõ ràng chút. Diệp Kiều cũng ngoan ngoãn hơi hơi nghiêng đầu làm hắn dựa lại đây, trong miệng còn lại là nhỏ giọng lầm bẩm mang hảo sao. Kỳ Vân nghiêng nghiêng đầu tưởng nói mang hảo chính là này liếc mắt một cái khiến cho hắn không có thanh âm. Diệp Kiều xinh đẹp, điểm này Kỳ Vân ở thành thân chi dạ vén lên khăn voan thời điểm sẽ biết trước kia ở quê quán khi Kỳ Vân liền thích nhìn chăm chăm Diệp Kiều nhìn. Người này càng nhìn càng tốt xem Chính là bọn họ đến Kinh Thành về sau, Kỳ Vân lại rất thiếu thấu đến như vậy gần đi xem nàng. Ban ngày thời điểm thường thường ngại với bên cạnh có người, chẳng sợ có chút thân mật cử chỉ cũng sẽ không quá phận đảo không phải Kỳ Vân không nghĩ, mà là hắn đối nhà mình nương tự tồn kinh ý trong lén lút như thế nào đều hảo, có người khác thời điểm tự nhiên sẽ thu liễm chút. Mà tới rồi buổi tối, ra thì chi thân là chuyện thường. Bọn họ từ trước đến nay phóng đến khai, như thế nào thoải mái như thế nào tới, nhưng khi đó cho dù là điểm ánh nến cũng là nhìn không rõ ràng Không giống hiện tại ánh mặt trời bát chiếu vào nữ nhân trên mặt, như là cho nàng mông một tầng nhu hòa quang mang, bạch sứ giống nhau làn da tranh giống nhau mặt mày còn có thể mơ hồ người được nhàn nhạt hoa quế hương vị Kỳ vân liền liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn, xem có chút mê mẩn Diệp Kiều thấy hắn thật lâu không nói có chút kỳ quái nghiêng đầu liền đối Thượng Kỳ Vân thẳng lăng lăng ánh mắt Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt rõ ràng đã là vô cùng thân cận quan hệ Kỳ Vân lại vẫn là theo bản năng mà muốn né tránh Cố tình bị Diệp Kiều rũi tay phùng ở hắn mặt Chỉ thấy nữ nhân cũng đoan trang kỳ nhị lang Đột nhiên lộ ra cái cười chỉ nghe tiểu nhân xâm nhẹ nhàng nói câu tướng công thật là đẹp mắt Sau đó liền vững vàng thân ở Kỳ Vân trên môi Nàng nói lời này là thiệt tình, thân một thân cũng là tình chỗ đến, bất quá là chạm vào một chút liền tách ra. Kỳ vân lại là lỗ tai một mảnh đỏ bừng, đãi Diệp Kiều buông ra chính mình, liền không ở làm này cách cửa sổ ngóng nhìn chạm mà là từ môn đi vào. Tiết tử cùng tiểu tố đều cảm kích biết điều đứng ở ngoài cửa kỳ vân cảm thấy trên mặt nhiệt khí tan chút lúc này mới vào nội thất, nhìn đang ở ôm kính tự chiếu Diệp Kiều, hắn cười nói, này đối khuyên tai thực sấn Kiều Nương. Mình nếu khen khuyên tai kỳ thật là muốn cho Diệp Kiều khen khen hắn, dù sao cũng là hắn tìm thấy tổng đảm nương nổi một câu khen. Diệp Kiều cũng không làm hắn thất vọng, cười quay đầu đối hắn nói tướng công thật tốt. Này bốn chữ vừa ra, kỳ vân liền cảm thấy cả người thư thái, mặc kệ phí nhiều ít tâm tư, chỉ cần nhà mình nương tử vui mừng, đó chính là đáng giá. Bất quá Diệp Kiều vui vẻ qua đi liền nhớ tới thạch đầu sự tình, lập tức vô tâm tư chiếu gương, mà là lập tức đứng dậy, lôi kéo Kỳ Vân nói tướng công thạch đầu làm người khi dễ. Vốn tưởng rằng Kỳ Nhị Lang vừa mới về nhà, đối này nên là hoàn toàn không biết gì cả ai biết Kỳ Vân gật gật đầu, nói ta biết vừa mới ta đã đi qua thư viện, cũng đi nhìn qua thạch đầu. Thạch đầu có lẽ có thể đối với Diệp Kiều giấu giếm chính là nhìn đến Kỳ Vân, liền cái gì đều nói ra. Đối với tiểu thạch đầu tới nói. Nhà mình nhị thầm thầm nếu là bồ tát nhị thuốc thuốc chính là tu la, hắn lá gan còn không có lớn đến dám gạt kỳ vân. Vừa rồi còn sốt ruột lo lắng dịp kiểu lập tức liền có người tâm phúc dường như chế trụ kỳ vân tay, nói kia tướng công chuẩn bị làm sao bây giờ. Kỳ vân lại so với Diệp Kiều tới bình thản đến nhiều, hắn lôi kéo nhà mình nương tử đến giường nệm ngồi hảo lúc này mới nói Kiều nương yên tâm, thạch đầu không phải không đúng mực hài tử, hắn nếu muốn chính mình xử trí chúng ta cũng không thật nhiều quản ở bên cạnh nhìn đó là sẽ không ra đại sự. Diệp Kiều nghe xong lời này đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lo lắng nói, nhưng ta sợ thạch đầu tuổi còn nhỏ, khiêng không được chúng ta thật sự toàn mặc kệ. Kỳ vân cười cười, hoãn thanh nói, hài tử chi gian sự tình chúng ta có thể mặc kệ nhưng là hài tử bên ngoài sự tình ta định là muốn xen vào. Hải đồng tuổi thượng nhẹ chơi đùa không có đúng mực cũng là chuyện thường, kỳ vân đi thư viện thời điểm, phu tử liền nói đứa nhỏ này nhiều liền thường có chút thủ hạ không chuẩn sự tình, nhiều là một sự nhịn chín sự lành không gặp ai thật sự bởi vì hài tử gian mâu thuẫn làm đại nhân nháo lên. Nhưng là kỳ vân lại đem chuyện này đương thật. Hải tử gian đùa giỡn cũng có phân chia có chút là chơi đùa, có chút là khinh nhục, chỉ là bọn hắn còn nhỏ, phân chia không ra này hai loại có cái gì bất đồng, cũng căn bản không rõ sẽ mang đến cái gì hậu quả, giữa đúng mực là muốn cho đại nhân đắn đo. Thạch đầu lần này là vì cứu người, có dũng khí cũng có nghĩa khí, kỳ vân tự nhiên sẽ không ngăn, ngược lại muốn cổ vũ, mới có thể làm thạch đầu dựng thân chính minh thị phi. Chính là kỳ vân cũng có thể nhìn ra chuyện này là có người cố ý làm kia hắn liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kỳ nhị lang rũi tay ngăn đón Diệp Kiều, nhẹ giọng nói, lần này thạch đầu cứu hài tử, đó là phía trước nương tử ở trên phố cứu cái kia mua đồ vật lão ông tiểu chủ nhân, kêu ngô diệu nhi, là cái cô nương. Diệp Kiều vi lăng ta nhớ rõ thạch đầu đi học đường, không có muốn thu nữ học sinh à. Vân gật gật đầu, nhéo nhéo Diệp Kiều đầu ngón tay, trong miệng nói, là không có bất quá này ngô ra là thiếu sứ thế gia, tay nghề đại đại tương truyền, hiện giờ trong nhà liền dư lại ngô rượu nhi một cái, nàng tưởng đọc sách lại không vui chịu ta ân huệ, liền chính mình làm nam trang trang điểm, dùng tên giả ngô miểu tự mình đi thư viện. Diệp Kiều phản ứng đầu tiên đó là đứa nhỏ này là cái rất có tính tình, có thể cùng thạch đầu ở một chỗ, nghĩ đến tuổi không lớn, chú ý lại so với bạn cùng lứa tuổi lớn hơn rất nhiều. Rồi sau đó nàng liền nhìn về phía kỳ vân tướng công làm sao mà biết được như vậy rõ ràng Kỳ vân cũng không gạt nàng, nói thẳng ta muốn ngô ra đồ sứ Bọn họ bị ôn ra chiếm xứ siêu cũng là ta phải về tới Thậm chí ngô ra lão ông mình đều là ta cứu, nhà hắn sự tình ta tự nhiên rõ ràng Diệp Kiều nghe vậy liền nghĩ nghĩ, nói đó là ai khi dễ ngô ra cô nương Kỳ vân chậm rãi nói, tôn ra không đáng để lo Diệp Kiều gặp được họ tôn nhân ra không nhiều lắm, có thể nhớ kỹ đó là phía trước ôn ra thiếp thất tôn Thị mà tôn ra tự hồ còn thu lưu quá một cái muốn vào cung người nào. Hiển nhiên tiểu nhân sâm đem tôn ra thu lưu hiện giờ vào cung sau không có tin tức thẩm ra cô nương sự tình đã quên cái sạch sẽ, nàng cũng không lớn tưởng nhớ lại tới, liền nói tướng công thật tốt cái gì đều biết. Kỳ vân còn lại là lại nhéo nhéo nàng đầu ngón tay cười hỏi Kiều nương không trách ta quá sủng hai từ. Diệp Kiều lắc lắc đầu ánh mắt thanh triệt nhìn hắn nói, không ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, nhưng thật ra ta muốn học sự tình còn có thật nhiều. Tiểu nhân sâm không phải lần đầu cảm thấy làm người không dễ, mỗi lần nàng đều may mắn bên người có cái hảo thướng công, cái gì không dễ dàng sự tình đều trở nên dễ dàng lên. Kỳ vân còn lại là có chút tò mò, không khỏi hỏi nếu là vừa rồi ta không trở về, ngươi muốn như thế nào? Diệp Kiều nhìn nhìn hắn, rồi sau đó thập phần thẳng thắn trả lời ta muốn tìm Thanh Phong hỏi rõ ràng, sau đó mang lên người đi cấp thạch đầu báo thù. Kỳ Vân sừng sốt, như thế nào báo thù? Diệp Kiều không chút do dự trả lời ai đánh hắn ta liền đánh trở về, không thể làm thạch đầu một người chịu tội. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền cười rộ lên. Chính là cái này cười nhìn ôn nhu thực, hắn hoàn toàn không cảm thấy Diệp Kiều cùng hài tử so đo có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy nhà mình nương tử thẳng thắn lợi hại. Nhưng Diệp Kiều thấy hắn như vậy, liền rũi tay đi che Kỳ Vân miệng, hai người đều ai tới rồi dừng niệm thượng, Diệp Kiều lầm bẩm không cho cười ta. Kỳ Vân ở nàng lòng bàn tay hôn một cái, lúc này mới đem tay nàng kéo xuống tới, cười hỏi Kiều nương như vậy Kiều quý người, có thể đánh qua ai? Tiểu nhân sâm thường nói, chính mình lúc trước khi rằng là cái trong đất chôn nửa thanh nhân sâm tinh, nhưng là tốt xấu cũng sống ngàn năm, pháp thuật cũng là có. Nhưng thực mau Diệp Kiều liền nghĩ đến chính mình hiện tại là người, ngày thường liền đề thủy đều lao lực nhi, càng đừng nói đánh ai. Thấy Diệp Kiều nhú mày kỳ vân cho rằng nàng đương thật vội nói, nương tự yên tâm, người có ta còn có ba cái hài tử, mà kệ là hiện tại vẫn là về sau, đều không cần phải kiều nương động thủ chúng ta giúp ngươi. Lời này vừa nghe liền biết là hống người, bọn họ hiện giờ tôi tớ thành đàn, nơi nào dùng đến chính mình đi làm loại sự tình này. Cố tình diệp kiều chính là cái hảo hống kiều mềm tính tình, nghe vậy lập tức cười rộ lên, vui vẻ thiệt tình thực lòng. Như vậy bộ dáng làm cho kỳ vân đều luyến tiếc độ nàng, chỉ lo ôm đến trong lòng ngực hảo một trận cọ sát. Lại qua mấy ngày ở thạch đầu thương hảo lúc sau, hắn một lần nữa trở về học viện. Bất quả hiện tại thạch đầu lại không phải tự mình độc lai độc vãng mà là thường thường cùng Ngô Diệu Nhi cùng nhau đi học hạ học. Diệp Kiều cũng nhìn thấy quá kia ngô ra cô nương nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy thích. Ngô Diệu Nhi là cái đẹp tiểu cô nương cùng thạch đầu tuổi sấp xỉ, vóc dáng lại so với hắn lùn một đầu, bất quá một thân nam trang đào cũng nhìn không ra là cái nữ hoa hoa, nói lên lời nói tới tuy rằng có đôi khi sẽ có nữ hài mềm mại, chính là đại bộ phận thời điểm đều là lanh lẹ thực, đầu cũng linh hoạt nhìn đó là cái cơ linh. Thạch đầu còn lại là phá lệ thân cận ngô gia cô nương, hắn tính tình đôn hậu, lại thực kiên định, sợ những người đó lại khi dễ chính mình ngô huynh đệ, liền mỗi ngày nỗ lực đọc sách học tập cưỡi ngựa bắn cung, làm chính mình có thể nhiều chút bản lĩnh tổng phải đối đến khởi ngô Diệu như kia thanh thạch đầu ca ca. Rõ ràng kêu hắn thạch đầu ca ca người nhiều như vậy, thạch đầu liền cảm thấy ngô huynh đệ kêu đến so người khác dễ nghe. Chính là không đợi thạch đầu luyện hảo thân thể đi tôn ra kia hài từ liều mạng thời điểm. Tôn ra cũng đã không thấy bóng dáng, như là từ trong kinh thành biến mất dường như. Ngược lại, ngô diệu nhi mấy ngày nay đều là hỉ khí dương dương. Nàng thiếu niên nhà tan, bị ôn ra tôn ra liên thủ đoạt đi ra sản, bức từ cha mẹ cuối cùng chỉ còn lại có trung tâm lão ông chiếu cố nàng. Đại để là mệnh khổ hài từ đều trưởng thành sớm, hiện giờ cũng bất quá 7 tuổi nữ hoa lại đã sớm không có tầm thường nữ hài làm nữ hồng cầm cờ tâm tư, mãn đầu óc nghĩ đều là như thế nào lưu lại nhà mình chiêu bài. Hiện giờ ngô ra cửa hàng lại có thể khai trương, còn tiếp kỳ ra đơn tử, sinh ý tự nhiên là có thể một lần nữa lên. kia ôn ra mắt nhìn rách nát mà tôn ra càng là liền bóng dáng đều nhìn không tới, nho nhỏ ngô Diệu Nhi cảm thấy đại thủ đến báo tự nhiên cao hứng, đi đường đều mang theo phong. Thạch đầu còn lại là có chút kỳ quái mà nhìn ngô Diệu Nhi, nhịn trong chốc lát mới nói, ngô huynh đệ, đi thì đi, ngươi nhảy cái gì. Cùng cái tiểu cô nương dường như, ngô Diệu Nhi bước chân hơi đốn, Này xưng hô kỳ thật là nàng đồng ý, ước chừng là nữ giả nam trang trong lòng trột dạ ngô diệu nhi liền cam chịu thạch đầu dùng, ngô huynh để, xưng hô chính mình tự hồ như vậy là có thể đem nàng kêu chính mình đều tin. Chỉ là ngô diệu nhi rốt cuộc là cái hài tử, nghe vậy đỏ mặt lên, lập tức liền làm ra tức giận bộ ráng, đối với thạch đầu nói, ngốc tử nhảy làm sao vậy. Vừa mới trên đường có đá, ta sợ quang ngã, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, nãi hùng nãi hung bộ ráng hiển nhiên là dọa không đến người. Thạch đầu quay đầu đi xem, đối với bình thản bóng loáng phiến đá xanh lộ vẻ mặt mờ mịt cái gì đá, không có a Ngô Diệu Nhi hư một tiếng, lo chính mình đi phía trước đi, thạch đầu vội đuổi theo đi, nghĩ thầm ngô huynh để cái gì cũng tốt chính là tính tình lớn điểm nhi. Mà ở mau đến kỳ phủ thời điểm, ngô Diệu Nhi liền dừng lại bước chân, đối với thạch đầu nói, ngươi trở về đi, ngày mai ta còn ở nơi này chờ ngươi cùng đi học đường. Rồi sau đó xoay người muốn đi. Thạch đầu vội nói, ngươi bất hòa ta đi vào sao? Ta thầm thầm nói muốn tình ngươi ăn điểm tâm. Ngô Diệu Nhi do dự một chút lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên biết kỳ vân là nàng ân nhân, chính là nguyên nhân chính là vì kỳ ra đối nhà mình có ân. Ngô Diệu Nhi không nghĩ muốn nhanh như vậy đi kỳ ra, tổng phải đợi thiêu hảo này phê đồ sứ, mới hảo hồi báo kỳ vân, đến lúc đó lại đi tới cửa nói lời cảm tạ mới hảo. Ngô Diệu Nhi biết chính mình tưởng nhiều, nhưng nàng tình cảnh làm nàng không thể không nghĩ nhiều một bước. Vì thế ngô diệu nhi liền đối với thạch đầu cười cười, nói không được ông nội của ta còn chờ ta đâu, thạch đầu ca ca tái kiến. Rồi sau đó xoay người liền đi, thạch đầu nhìn, xua xua tay, thấy ngô diệu nhi quẹo vào không thấy bóng người lúc này mới quay đầu lại chuẩn bị vào cửa. Kết quả mới vừa một quay đầu, liền thấy được ở cửa chiến thành một loạt ba cái tiểu hoa nhi. Như ý ôm hổ bông, ninh bảo ôm cuộn len, húc bảo ở sau người che chở bọn họ hai cái, bên cạnh còn có các bà tử ở thủ tiểu các chủ tử. Như vậy trận trượng làm thạch đầu hoảng sợ sừng sốt một chút mới nói các ngươi ở chỗ này làm cái gì. Ninh bảo cùng như ý còn nhỏ, học được đi đường về sau liền thích đi theo húc bảo mãn chỗ chạy, ca ca đi nơi nào bọn họ đi nơi nào, không có gì mục đích. Nhưng thật ra húc bảo cặp kia chân Châu đen dường như đôi mắt nhìn nhìn thạch đầu tiểu hài từ đôi mắt trước nay đều là trong trèo, xem thạch đầu cảm thấy kỳ quái, liền nghe húc bảo đột nhiên nói thạch đầu ca ca vừa rồi tiểu tỷ tỷ là ai nha. Thạch đầu vừa nghe, liền cười qua đi nhéo nhéo hốc bảo mặt nghiêm trang mở miệng nói, ngô huynh đệ không phải nữ hài, hắn chỉ là có đôi khi ẻo là hàm xúc chút, chứ có nói như vậy hắn, muốn kêu ca ca. Hốc bảo lại chớp chớp mắt nga, một tiếng, chỉ là chờ thạch đầu rời đi đi thư phòng niệm thư sau, húc bảo liền ngồi xồm xuống hỏi ninh bảo, đệ đệ, ngươi nói, đó là tiểu tỷ tỷ vẫn là tiểu ca ca. Ninh bảo trình ôm cuộn len, cân nhắc khi nào có thể cõng bà tử gặm một gặm, nghe vậy cũng không ngẩm đầu lên nói tỉ tỉ. Húc bảo gật gật đầu, nhìn về phía như ý thanh âm ở đối với mụi mụi thời điểm luôn là không tự giác cả chậm, như ý cảm thấy đâu, là tỉ tỉ vẫn là ca ca. Tiểu như ý thanh thúy trả lời, là ca ca. Húc bảo sửng sốt muốn phản bác liền nhìn đến một bên nguyên bản nổi oải ỉu xìu ôm cầu Ninh bảo đột nhiên nâng lên đôi mắt bước chân ngắn nhỏ hướng như ý bên kia thấu thấu rồi sau đó mở miệng nói đúng vậy là ca ca. Húc bảo đệ đệ ngươi có thể hay không có điểm lập trường. Như ý thấy Ninh bảo duy trì chính mình cười khúc khích tùy tay đem hổ bông ném xoay người ôm chặt Ninh bảo. Ninh bảo liền từ nàng ôm chỉ là hai cái tiểu gia hỏa đứng không vững đương lắc lư mắt nhìn liền phải lăn thành một đoàn. Một bên bà tử vội đi lên đỡ lấy bọn họ ở sau lưng nâng, còn cầm cái đệm đặt ở trên mặt đất sợ bọn họ ở một chỗ không vững chắc ngã ngã. Lúc này liền nhìn đến có gã sai vặt đi tới, mặc bà tử chính một tà một hiệu ôm long phượng thai, sợ hắn lại đây dọa tới rồi tiểu các chủ tử, liền ở gã sai vặt trước khi đến đây hỏi chuyện gì. Gã sai vặt lập tức dừng lại bước chân, trả lời, mặc mụ mụ tam thiếu ra cùng dịp đại nhân tới, phu nhân nói ngài mang tiểu các chủ tử qua đi đâu. chương 172 Kỳ Minh lần này trở về thời điểm, cũng không có cùng Diệp Bình Nhung ước hảo, hai người là ở kỳ phụ cửa gặp được. Mà Kỳ Minh nhìn đến Diệp Bình Nhung khi chuyên môn hướng hắn phía sau nhìn nhìn, phát hiện cũng không có nhìn đến sở thừa ruộn bóng dáng. Diệp Bình Nhung tự nhiên biết người này ở tìm ai, nếu là thay đổi người khác, Diệp Bình Nhung tất nhiên cười nhạo người nọ mặt đại, ngồi cửu ngũ lả người muốn gặp là có thể nhìn thấy. Nhưng là kỳ minh bất đồng, sở thừa dũng coi trọng hắn, thả hiện tại kỳ tam cùng mạnh ra việc hôn nhân mắt nhìn liền phải định ra tới, hai người muốn từ nghĩa huynh đệ liền anh em cột chèo kết giao cực mật thân càng thêm thân tự nhiên càng đến coi trọng chút. Vì thế Diệp Bình Nhung xoay người xuống ngựa, đối với kỳ minh cười nói, kỳ đại nhân, chớ có tìm, hôm nay sáng sớm hoàng hậu nương nương có chút không khỏe, bệ hạ sợ là không thể phân thân, buổi tối nguyên bản cùng kỳ đại nhân định thơ hội nghĩ đến cũng không thể đúng giờ đ Kỳ Minh nghe vậy lập tức trả lời, Hoàng hậu nương nương sự tự nhiên là đại sự thơ khi nào đều có thể nói. Rồi sau đó, Kỳ Minh thanh âm dừng một chút nói, diệp đại ca trong lén lút vẫn là kêu ta tam lang đi, tổng kêu ta đại nhân còn rất không thói quen. Diệp Bình Nhung cũng không khách khí cười dơ tay nói, tam lang, thỉnh. Kỳ Minh cũng nâng nâng tay, diệp đại ca thỉnh. Bất quá ở vào cửa trước Diệp Bình Nhung đối với Kỳ Minh thấp giọng nói câu, gần đây su mật viện sự, Hoàng thượng đều có quyết đoán Tam Lang vẫn là ly xa tốt hơn. Lời này nguyên bản không nên tùy tiện loạn truyền, bất quá bọn họ hiện giờ đã là người một nhà, nhắc nhở một chút Kỳ Minh cũng là sở thừa ruộn y thứ, mà sự tình đề cập triều đình tổng không hảo bắt được Kỳ Vân cùng Diệp Kiều trước mặt nói, hiện giờ gặp được liền sớm đề một câu. Kỳ Minh còn lại là nhìn nhìn Diệp Bình Nhung, bước chân hơi đốn tả hữu nhìn nhìn phát sắc người khác đều chạm đến xa, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, Diệp Đại ca này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện giờ Kỳ Minh là su mật phó thừa chỉ, mặt trên su mật thẳng học sĩ thay đổi ai vốn không nên hắn xen vào, nhưng là thực sự là đổi quá cần mẫn chút. Nghe nói phía trước vị kia mới vừa đi không đến 2 năm, hiện tại cái này lại bị giáng chức đảo làm kỳ tam lang có chút sờ không tới đầu óc. Diệp Bình Nhung có chút kinh ngạc nhìn hắn, người không biết. Kỳ Minh Thành thật lắc đầu. Tả hiểu chuyện này cũng cùng Kỳ Minh có quan hệ, lại không phải cái gì đại bí mật. Diệp Bình Nhung cũng không gạt hắn, nói thẳng hiện giờ vị này đi rồi cũng thuộc về chính mình xứng đáng. Muốn ở phía trước tuyển phi thời điểm đến này tiện nghi còn thượng vội vàng tiếp cận hoàng hậu nương nương, sinh sôi đem nương nương khí bị bệnh. Lời này vừa nói ra, Kỳ Minh liền minh bạch vì cái gì vị này xui xẻo Sở thừa ruộn đối đãi mạnh hoàng hậu có bao nhiêu và chăng là thế nhân đều biết sự tình, người kể chuyện miệng đều là khen cơ hồ là đem đế hậu hài hòa thông báo khắp nơi, hơn nữa không nạp phi thả trung cung có thai càng là hỷ sự vừa truyền, này thượng vội vàng đi treo chọc cũng không phải là muốn xui xẻo Diệp Bình Nhung thấy hắn gật đầu, liền nói tiếp đến nỗi phía trước vị kia su mật thẳng học sĩ lỗ đại nhân vốn là này thân bất chính, hơn nữa nhà hắn thất cô nương cùng người cầu thả ám hoài châu thai, lại muốn tìm tam lang ngươi làm kia coi tiền như rác biến đổi biện pháp lừa bịp cha mẹ ngươi đính hôn, nhân ra như vậy quá không thuận cũng là xứng đáng. Kỳ Minh, Diệp Bình Nhung thấy Kỳ Minh sững sờ cũng có chút tò mò, không khỏi hỏi như thế nào chuyện này tam lang ngươi không biết. Kỳ thật Diệp Bình Nhung biết này đó chân tướng, vẫn là bởi vì sở thừa dũng đối kỳ minh mọi chuyện quan tâm, khi đó kỳ vân tin gần nhất sở thừa dũng khiến cho người đi cha, lại đổi kịp tân đế kế vị muốn quét sạch lại chị, liền đem vị này lỗ đại nhân cấp quét đi xuống. Theo lý thuyết kỳ minh cái này đương sự hẳn là so với hắn biết đến càng đầy đủ hết mới đúng. Chính là trên thực tế kỳ minh xác thật là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy hắn đang ở trong thư viện đọc sách chuẩn bị khoa cử khảo thí trong nhà cũng không nói cho hắn này đó Kỳ Minh căn bản không biết chính mình thiếu chút nữa liền không thể hiểu được đương tra kế Khi đó hắn rõ ràng mỗi ngày đều đang dầu dĩ viết như thế nào xong 30 thiên chữ to a Nghĩ đến đây Kỳ Minh bừng tỉnh thì ra là thế ta nhưng tính biết vì cái gì lúc trước nhị ca ấn ta làm ta viết chữ to Liền thư viện môn đều ra không được nguyên lai like đều là vì ta hảo Bằng không vừa ra khỏi cửa, sợ không phải sẽ bị bó đi ấn đầu thành thân Không thể không nói kỳ minh bị phía trước bảng hạ bắt tế sự tình làm cho đau đầu Đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ Mà kỳ nhị lang ở kỳ minh trong lòng hình tượng càng thêm quang huy lên Diệp Bình Nhung xưa nay đều cảm thấy kỳ vân lòng mang ra quốc thiên hạ Làm cái gì đều là đúng, chẳng sợ không nghe hiểu kỳ minh lời này có ý thứ gì Lại vẫn là đi theo gật đầu ân, đó là đương nhiên, hắn tự nhiên là quan tâm ngươi Mà kỳ vân được đến bọn họ tới tin tức sau khiến cho người mở ra đại môn Lúc này kỳ nhị lang liền đứng ở cửa thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn họ khách khí lai khách khí đi Cũng không thúc dục chỉ ở hai người vào cửa lẫn nhau chào hỏi phía sau mới nói câu Về sau về nhà liền không cần như vậy lăn lột, đều là người một nhà tổng như vậy Làm tới làm đi liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được kiều nương còn chờ đâu Diệp Bình Nhung chỉ đưa nhà mình muội phu không cho chính mình khách khí Đây là thân cận ý cười gia tăng Nhưng kỳ minh lại biết, nhà mình nhị ca nói chính là thật sự, nhị ca là thật sự ngại bọn họ phiền. Bất quá kỳ minh sẽ không vạch trần, chỉ lo ứng, rồi sau đó ba người mới hướng tới sảnh ngoài mà đi. Đến thời điểm quả nhiên nhìn đến Diệp Kiều chính ôm như ý lão đảo lắc lư, chính là thường lui tới Diệp Kiều ôm hài từ đều là nhìn chằm chằm hoa hoa xem, xoa bóp nơi này, xoa xoa nơi đó, như là bảo bối không đủ dường như chính là hôm nay lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái bàn, ánh mắt truyền đều chuyển không khai. Tiểu như ý đã bị nhà mình mẫu thân lực ở trong ngực, khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị, cũng may tiểu cô nương là cái từ sinh ra liền rất hiểu được tự thiêu khiển hài tử muốn động nhất động liền túm túm Diệp Kiều ngón tay, sau đó Diệp Kiều liền theo bản năng nhảy nhót nàng. Túm một chút, động một chút, như ý tự hồ cảm thấy thú vị, chính mình khanh khách mà cười, dựa vào Diệp Kiều nhích tới nhích lui, miệng hừ không biết tên âm điệu. Một bên thạch đầu cùng húc bảo đều có chính mình ghế nhỏ. Từng người ngồi, đến nỗi ninh bảo vốn chính là cái an tĩnh tính tình, ngẫu nhiên xem một cái như ý, mặt khác thời điểm liền đi theo Diệp Kiều cùng nhau nhìn chằm chằm cái bàn xem. Diệp Kiều còn lại là vẫn luôn nhìn thức ăn trên bàn, chờ đến các nam nhân vào cửa, lúc này mới xem qua đi cười đứng dậy chào hỏi. Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Bình Nhung liền minh bạch vì cái gì vừa mới kỳ vân ở cửa đời. Chính mình tuy rằng là lâm thời này lòng tham lại đây nhìn một cái, nhưng là kỳ minh mỗi cách mấy ngày liền phải về nhà, đây là định rồi, nghĩ đến là này bữa cơm đã sớm an bài xuống dưới, kết quả hắn cùng kỳ minh ở cửa trì hoãn thời điểm, đói tới rồi nhà mình mụi tử. Nguyên lai like vừa rồi mụi phu nói không phải khách khí, mà là lời nói thật. Kỳ Minh còn lại là càng vì cơ linh, chạy chậm vài bước qua đi tiếp nhận Diệp Kiều trong lòng ngực như ý, ôm nâng lên cao, hống đến như ý cười rộ lên, hắn lúc này mới đối với Diệp Kiều ngoan ngoãn nói, làm nhị tẩu tẩu đợi lâu. Diệp Kiều cười cười, nói không ngại sự tới trên đường nhưng phơi tới rồi. Kỳ Minh ôm như ý, trên mặt cười nói, làm phiền nhị tẩu tẩu nhớ thương ta lần này ngồi xe ngựa tới trên xe thả khối băng không nhiệt. Diệp Bình Nhung thấy Diệp Kiều không quan tâm chính mình, liền chủ động nói, mũi mũi yên tâm ta cũng không nhiệt. Diệp Kiều còn lại là nhìn về phía Diệp Bình Nhung, chớp chớp mắt ca ca cũng là ngồi xe ngựa tới. Không ta cưỡi ngựa, vừa nghe lời này, húc bảo liền nhìn về phía Diệp Bình Nhung, cười ha hà nói cữu cữu, húc bảo cũng thường kỵ đại mã. Diệp Bình Nhung vừa nghe, lập tức có cười, đi qua đi một bàn tay liền đem hốc bảo cấp bế lên tới, làm hắn ở chính mình cánh tay ngồi hảo, lúc này mới nói, hảo A trở về sau húc bảo có thể chính mình lên ngựa thời điểm, cựu cữu liền mang ngươi đi kỳ, lại tìm cái tốt nhất mã tặng cho ngươi. húc bảo liền vươn tay, đánh ngoác ngoác cữu cữu một lời đã đỉnh. Kỳ vân tưởng nói chưa có dễ dàng đáp ứng húc bảo cái gì, đứa nhỏ này trí nhớ quá hảo, đáp ứng rồi chuyện của hắn hắn có thể vẫn luôn nhớ kỹ, định là muốn thực hiện, hống không được hắn Chính là không đợi kỳ vân mở miệng, Diệp Bình Nhung cũng đã đem chính mình ngón tay rỗi qua đi. Chỉ là Diệp Bình Nhung dù sao cũng là võ tướng, ngày thường dơ đao múa kiếm, ngón tay cũng so với người bình thường thu không ít. Húc bảo vẫn là cái hài tử, nhìn đến Diệp Bình Nhung quạt hương bổ giống nhau tay, có chút kinh ngạc trợn tròn đôi mắt còn vươn chính mình tiểu thịt tay qua đi khoa tay múa chân một chút. Húc bảo một bên so một bên lầm bẩm thật lớn vóc a Diệp Bình Nhung từ hắn đùa nghịch trên mặt cười nói, cựu cữu người tập võ tay đại điểm cũng bình thường. Người tập võ tay đại, húc bảo cảm thấy chính mình lại tìm được một cái không cho đệ đệ luyện võ lý do, nhiều dọa người a như vậy thịt đô đô tròn vo nãy hương phác mũi đệ đệ, về sau nếu là tay cũng lớn như vậy vóc dọa chết người. Bất quá tiểu gia hỏa vẫn là không quên kỵ đại mã sự tình, nguéo tay là kéo không được, hắn liền trực tiếp nắm lấy Diệp Bình Nhung ngón tay tiêm lắc lắc trên mặt lộ ra cái cười. Kỳ vân tự nhiên nhìn ra được húc bảo đang cười cái gì. Đứa nhỏ này sợ là ở trong lòng đắc ý chính mình về sau tốt một con trên đời tốt nhất mã. Diệp kiểu cười đi qua đi tiếp nhận húc bảo bỏ vào ghế nhỏ, rồi sau đó lôi kéo diệp bình nhung ngồi vào vị trí, đối với mạc bà tử nói, lại đi thêm song chén đũa. Kỳ vân còn lại là đi theo nói, còn có ta mấy ngày hôm trước mang về tới kia vò rượu lấy ra. Diệp Bình Nhung tự nhiên biết Diệp Kiều cùng Kỳ Vân không thường uống rượu, Kỳ Minh kia tử lượng hắn cũng kiến thức quá, hiện giờ nói lấy rượu ra tới tự nhiên là cho hắn chuẩn bị. Cũng không chối từ, Diệp Bình Nhung cười nói, ta Hữu hôm nay không có việc gì, bệ hạ đi bồi nương nương, hẳn là sẽ không truyền ta ta uống xoàng cũng không sao. Kỳ vân tự nhiên biết Diệp Bình Nhung là không thể uống say Chẳng sợ hôm nay không phải hắn ở trong cung làm việc Chính là Diệp Bình Nhung hiện giờ là trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc Một khi sờ thừa dũng có chuyện gì liền sẽ chịu hắn vào cung Đến lúc đó nếu là mang theo mùi rượu va chạm thánh giá Đó là tai họa Cho nên Kỳ vân nói Này vò rượu là năm xưa rượu ngon Hương thuần lại không dễ say lòng người Tà hữu nhà ta không người hảo uống rượu Đại ca chờ hạ mang đi đó là Diệp Bình Nhung cười gật gật đầu Chờ ăn cơm khi kỳ ra không có thực không nói quy củ, lời nói không ít phần lớn không có khách khí, mà là thật thật tại tại, đặc biệt là Diệp Bình Nhung cùng Kỳ Minh, bọn họ hiện giờ cùng chiều làm quan, hơn nữa Kỳ Minh xu mật viện mặt trên thay đổi người, lẫn nhau toàn bộ khí cũng hẳn là. Bất quá rất nhiều lời nói đều khó mà nói thấu, điểm đến thức ngăn, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ là được. Mà đối kỳ vân sinh ý, bọn họ cũng sẽ quan tâm chút không chỉ có bởi vì kỳ vân tiệm rượu hiện giờ càng thêm rực rỡ, còn bởi vì kỳ vân thương đội để kinh sở thừa dũng phá lệ có trọng, những cái đó họa sư cùng thư sinh đều phải đến hoàng thượng triệu kiến, Diệp Bình Nhung lần này tiến đến đó là muốn cùng kỳ vân định cách thời điểm, làm cho sở thừa dũng cùng bọn họ thấy một mặt. Diệp Kiều còn lại là vẫn luôn chuyên chú đang ăn cơm, biểu tình phá lệ thành kính. Đối với tiểu nhân sâm tới nói, nàng trước nay đều là không quên sơ tâm, biến thành người mục đích Diệp Kiều chưa bao giờ quên quá. tu luyện ngàn năm, năm tháng với tinh quái mà nói vốn là không hiếm lạ, ham còn không phải là nhân gian này hảo quang cảnh. Có thể không ăn đất mà có món ăn chân quý món ngon, vốn chính là trời cao tặng, Diệp Kiều trước nay đều là liền một cái mễ đều luyến tiếc lãng phí ăn đến ngon miệng là có thể cười đến nheo lại đôi mắt. Mà mấy cái hài từ từ nhỏ liền đi theo nàng dùng cơm, đem nàng bộ dáng học cái mười thành người, liền tính là long phượng thai như vậy chỉ có thể dùng cái muỗng tiểu nãi hoa, cũng đều phá lệ nghiêm thúc đối đãi trước mặt cơm canh. Kìa biểu tình hết sức chuyên chú vừa thấy chính là người một nhà. Nguyên bản thạch đầu ở nhà là cái được xùng ái, Phương Thị tuy rằng ấn hắn đọc sách nhận tự, nhưng là bên sự tình trước nay đều là quán hắn, thạch đầu ăn cơm thời điểm cơm thừa lậu cơm là chuyện thường. Nhưng hiện tại đi theo Diệp Kiều mấy ngày này xuống dưới, tiểu thạch đầu nhiều lần đều có thể cầm chén cơm ăn sạch một chút không dư thừa. Hải tử ăn xong liền vây, không bao lâu liền rụi mắt kỳ vân khiến cho người mang theo bọn họ đi trước ngủ trưa. Chờ bọn nhỏ bị ôm rời đi sau, sảnh ngoài có vẻ trống trải rất nhiều. Diệp Kiều cũng rốt cuộc có thể mở miệng dò hỏi, Hoàng hậu nương nương làm sao vậy? Mạnh hoàng hậu tính tình Diệp Kiều rõ ràng, nhìn nhu nhược dịu dàng, kỳ thật nhất quật cường cứng cỏi, nếu không có đại sự, nàng sẽ không làm sờ thừa ruộn bồi nàng một ngày. Sự tình quan đế tung, Diệp Bình Nhung không hảo nói thẳng, chỉ có thể hàm hồ nói, không có gì đáng ngại, thỉnh quá thai y, nói là không có việc gì, lược nghỉ ngơi liền hảo. Diệp Kiều nghe vậy cũng liền yên tâm, nghĩ quá mấy ngày muốn bồi hoa ninh vào cung, đến lúc đó lại xem là được. Đến nỗi trong cung đã xảy ra chuyện gì Diệp Kiều là không biết chờ Diệp Bình Nhung cùng Kỳ Minh rời đi sau, nàng liền cùng Kỳ Vân cùng nhau trở về sân. Vừa vào cửa liền nhìn đến đã tỉnh ngủ ba cái hài từ đang ngồi ở rừng nệm thượng ngoãn nhi thành một đoàn. Như ý vẫn như cụ ôm Ninh Bảo không buông tay, Ninh Bảo liền từ nàng, hốc bảo còn lại là tận chức tận trách kết thúc làm ca ca trách nhiệm ở một bên tre chờ đệ đệ mũi muội thường thường thượng thủ sơ sơ xoa bóp, đặc biệt thích xoa Ninh Bảo tiểu thịt khuôn mặt. Nếu là trước kia, Ninh Bảo tất nhiên truyền cái thân né tránh. Cố tình hôm nay bị như ý ấn, không thể động đẩy cũng chỉ có thể chừng mắt bị húc bảo nhiết mặt. Nhìn đến Kỳ Vân cùng Diệp Kiều vào cửa, Ninh Bảo khó được trước đã mở miệng cha, mẫu thân, muốn ôm một cái. Kỳ Vân nhìn lên, liền biết Tiểu Nhi từ đây là chịu không nổi húc bảo, lại không nghĩ cự tuyệt ca ca thân cận liền chỉ có thể xin giúp đỡ bọn họ, hy vọng bọn họ đem chính mình giải cứu đi ra ngoài. Diệp Kiều lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng khó được nghe được Ninh Bảo làm nũng, trên mặt lập tức có cười, đi qua đi liền đem Ninh Bảo cấp vứt đến trong lòng ngực ôm lấy. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền đem tiểu tố phủng ở trong tay đồ vật lấy ra tới nhét vào Ninh Bảo trong lòng ngực cấp, đây là người cựu cữu đưa thích sao. Ninh Bảo cúi đầu nhìn một cái, liền nhìn đến trong lòng ngực ôm chính là cái tiểu mộc kiếm. Thứ này chính là cái cầm đồ chơi, cái đầu không lớn, bốn biến đều làm thập phần mượt mà thương không đến người, nói là mộc kiếm chi bằng nói là món đồ chơi. Mà kỳ vân còn lại là đem một cái nho nhỏ ngọc như ý cầm ở nhà mình nữ như trước mặt qua quơ, nói đây cũng là cựu cữu đưa cho như ý như ý. Tiểu như ý chớp chớp mắt có chút mờ mịt đây cũng là như ý. Nói, rỗi tay liền phải lấy lại đây hướng trong miệng tắc. Kỳ vân đã sớm liệu đến một màn này, lúc này mới không có trực tiếp giao cho Như Ý thủ đoạn vừa truyền liền né tránh Như Ý tay nhỏ, như người ngồi vào rừng nệm thượng ôm lấy nhà mình nữ nhi, hoãn thanh nói, đây là Ngọc Như Ý, cha Như Ý so nàng đáng yêu nhiều. Như Ý vừa nghe liền cười rộ lên, húc bảo còn lại là đi theo nói, đúng vậy, muội muội đáng yêu. Đang ngồi đến kỳ vân bên người Diệp Kiều bị lời này làm cho mặt máy nhu hòa, nhưng thực mau liền cảm giác được húc bảo mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt, không khỏi hỏi, húc bảo làm sao vậy? Húc bảo đáng thương vô cùng túm túm Diệp Kiều tay áo lắc lư, nương, đệ đệ muội muội đều có, húc bảo không có sao. Còn có thạch đầu ca ca đâu? Diệp Kiều nhìn về phía kỳ vân kỳ nhị lang còn lại là thần sắc nhẹ nhàng nói, húc bảo còn nhớ thạch đầu ca ca thực hảo. Húc bảo rốt cuộc là tiểu hài tử vốn dĩ có điểm ủy khuất, vừa nghe lời này liền đắc ý dựng thẳng tiểu bộ ngực. Rồi sau đó liền nghe kỳ vân nói cựu cữu lần này là cho người đệ đệ muội mũi đưa chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật tới, húc bảo đã sớm qua một tuổi tự nhiên không dùng được. Húc bảo đôi mắt chớp chớp tò mò hỏi, cha cái gì kêu chọn đồ vật đoán tương lai a Kỳ vân biết húc bảo thông tuệ, cũng không tùy thiện xả lời nói tới lừa gạt hắn. Mà là kiên nhẫn giải thích nói, đó là hài tử sinh ra một năm thời điểm, muốn cho hài tử trảo đồ vật chắc tiền đồ. Chắc liền chuẩn, tập tục thôi, tập tục cái này từ nhi không phải đầu sẽ xuất hiện ở húc bảo trong lòng, thật nhiều làm không rõ ràng lắm sự tình đều là tập tục cũng liền không thâm hỏi, Nga một tiếng, nhưng thực mau lại lắc lư một chút kỳ vân tay áo kia vì cái gì húc bảo không có chọn đồ vật đoán tương lai. Này đem kỳ vân hỏi kẹt. Đi phía trước đếm đếm, húc bảo một tuổi thời điểm vừa lúc đuổi kịp tiên đế băng Hà Tân Hoàng đang cơ thời điểm, nhất mấu chốt cũng liền không có đại làm, chỉ là thình người ăn bữa cơm liền thôi. Chọn đồ vật đoán tương lai sự tình là liễu thị mang theo dịp kiểu ở trong phòng chảo kỳ vân không nhìn thấy. Dịp Kiều cũng nghĩ tới, liền đối với húc bảo cười nói, húc bảo chảo quá a khi đó húc bảo bắt bốt lông, không nhớ rõ. Tiểu bụ bẫm ngồi ở chỗ kia cau mày suy nghĩ hảo một trận, rồi sau đó lắc đầu. Hắn không phải không nhớ rõ, chỉ là húc bảo từ nhỏ ái đọc sách cũng tích giấy và bút mực thấy được liền phải sờ sờ xem, đến nỗi khi nào chuyên môn là chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, hắn nào biết đâu rằng. Diệp Kiều thấy hắn không lớn cao hứng, liền đem ninh bảo dơ lên, đưa tới húc bảo trước mặt nhỏ giọng đối với như ý nói tới, hống hống ca ca ngươi. Ninh bảo không giống như ý, tiểu như ý là cái ngọt tỉ nhi, nhất sẽ hống người, nhưng như ý nhiều nhiệt liệt ninh bảo liền có bao nhiêu bình đạm chưa bao giờ từng chủ động làm cái gì. Lúc này bị Diệp Kiều trực tiếp đưa tới húc bảo trước mặt, Ninh bảo đầu tiên là nhấp mềm đô đô môi, nhìn chằm chằm húc bảo nhìn hào một trận, lúc này mới vươn tay ở húc bảo trên vai ấn ấn, nãi thanh nãi khí nói, Ninh bảo đau đau ca ca ca ca cười một cái. Kỳ văn, Diệp Kiều vừa nghe lời này liền cong lên khóe môi cười rộ lên, Ninh bảo thật thông minh, ngày thường ca ca ngươi lời nói ngươi đều nhớ kỹ, đúng hay không? Húc bảo vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại bị chọc phá lời này là hắn làm nũng thời điểm nói, cư nhiên còn bị đệ đệ học đi. Tiểu gia hòa lập tức đã quên vừa mới sự tình, thấu đi lên tễ tới rồi Diệp Kiều trong lòng ngực, đem mặt chôn ở Diệp Kiều cổ, vẫn không nhúc nhích nói rõ là ngượng ngùng. Diệp Kiều cũng từ hắn ôm thuận tay đem ninh bảo đưa cho kỳ vân. Kỳ nhị lang tay trái khuê nữ tay phải như tử, đảo cũng không cảm thấy chầm, ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem thỏa mãn thật sự. Lại náo loạn trận liền tới rồi vào đêm thời điểm. Long phượng thai tuổi còn nhỏ, rắc nhiều, ngủ rồi liền bị ôm tới rồi đối diện xương phòng. Húc bảo còn lại là ôm Diệp Kiều chính là không đi, không có biện pháp Diệp Kiều đêm nay cũng chỉ có thể đem hắn lưu tại chính mình trong phòng ngủ. Kỳ vân vốn định muốn rỗi tay ôm một cái nhà mình nương tử chính là bất đắc dĩ trung gian nằm cái tiểu béo đôn cũng cũng chỉ có thể cùng Diệp Kiều lôi kéo tay nằm hảo. Đãi thổi tắt ngọn nến, Diệp Kiều mới nói tướng công, hôm nay trong nhà gửi thư, nói Nguyệt Nhi lập ở tẩu tẩu cũng ra ở cữ thân mình khỏe mạnh thật sự. Kỳ vân lên tiếng, phóng thấp thanh âm, Nguyệt Nhi sự tình trước đừng nói cho thạch đầu. Tiểu nhân sâm có chút khó hiểu, vì sao? Phía trước không nói, là bởi vì Liễu Thị nói hài tử mới sinh ra. Không cấm nhắc mãi, phải chờ một chút mới có thể nói, như vậy mới hảo lập trụ. Nhưng hiện tại lập đều lập ở, cũng nên nói cho thạch đầu nàng có ruột thịt muội muội sự tình A Kỳ vân liền nhẹ giọng giải thích nói, thạch đầu hiện tại mới vừa tiến thư viện, tâm tư không định, vẫn là công khóa ngấu chốt. Tà hữu hiện tại nói hắn cũng nhìn không thấy, trừ bỏ bằng thêm niệm tưởng cũng không khác chỗ tốt rồi, chi bằng chờ một chút tà hữu ăn tết chúng ta phải đi về, khi đó lại nói cũng là được. Diệp kiểu cảm thấy kỳ vân nói có lý, liền lên tiếng, nhưng người qua đi muốn thân thân kỳ vân tướng công nói chính là. Chính là lại đã quên trung gian còn có cái tiểu ngập mạp, một ngụm liền thân ở húc bảo trên mặt. Húc bảo miệng giật giật trong lúc ngủ mơ lầm bẩm thanh, như ý đừng nháo, xoay người tiếp tục ngủ, làm cho tiểu phu thê giờ khóc giờ cười. Bất quá bọn họ cũng tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, không hề nói cái gì chuẩn bị ngủ. Nhưng lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương hô hấp nói rõ cũng chưa ngủ. Diệp kiểu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bất kỳ nhiên đảo qua nam nhân lòng bàn tay, ngay sau đó đã bị kỳ vân hợp lại ở trong tay. Nàng muốn bắt tay rút ra kỳ vân lại càng nắm càng chặt. Chẳng sợ chỉ là đầu ngón tay tương chạm vào, đều có khác dạng cảm giác Diệp Kiều nói không nên lời chính là tô tê giải ma Như là giữa hè thời tiết đem bàn tay tới rồi một ôm nước suối chung dường như sảng khoái thật sự lại cảm thấy trong thân thể có đoàn hỏa tán không ra Vì thế nguyên bản là kỳ vân nắm tay nàng, đến mặt sau chính là Diệp Kiều chế trụ nam nhân đầu ngón tay Tiểu nhân sâm nằm thẳng, mở to mắt nhìn màn đỉnh trong miệng nhẹ giọng hỏi tướng công ngươi ngủ rồi sao Qua một lát mới nghe Kỳ Vân nói, không đâu. Diệp Kiều do dự một chút nói, ta có việc nhi muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, Kiều Nương nói đi, ta tưởng đọc sách. Này vốn là phổ phổ thông thông một câu, chính là hai người đêm đọc sách thời điểm trừ bỏ muốn hao phí tinh thần, còn muốn phí chút sức lực. Nếu nói vừa rồi Kỳ Vân chỉ là muốn ôm một cái nhà mình nương từ kia hiện tại chính là tâm thình thịch nhảy, nhiệt khí dâng lên. Có thể bị dễ dàng như vậy, trêu chọc Kỳ nhị Lang cảm thấy chính mình định lực không bằng từ trước. Cũng may có người bồi chính mình cùng nhau. Vì thế Kỳ Vân ngồi dậy tới quay đầu nhìn nhìn ngủ đến hình chữ ít hút bảo thấp giọng nói ta đem hắn ôm đi cách vách đi. Diệp Kiều ánh mắt như nước sáng lấp lánh cũng nhỏ giọng nói ôm đi đối diện. Kỳ Vân lập tức minh bạch những lời này ý tứ, đặt ở cách vách dễ dàng xảo đến ôm đi đối diện nhà ở liền nghe không chứ. Lỗ tai phiếm hồng Kỳ nhị lang ho nhẹ một tiếng, rỗi tay ôm lấy nhà mình như tử, nghĩ thầm, vì cha mẹ hạnh phúc đêm nay húc bảo trước chính mình ngủ. Chính là mới vừa một chạm vào hắn, liền nghe được húc bảo nhỏ giọng lầm bầm cái gì Hiển nhiên tiểu gia hỏa đã nhắc mãi hảo một trận, chỉ là vừa rồi hai cái đại nhân ở nhỏ giọng cộng lại phải làm chuyện xấu nhi Không chú ý tới hắn, mãi cho đến hiện tại kỳ vân để sát vào ôm hắn, mới nghe rõ húc bảo thanh âm Thanh âm này, mềm mại, mềm mục cha, muốn si si ngô ân, si si Rồi sau đó, kỳ vân liền nghe được dòng nước thanh âm, dừng đệm ướt một tảng lớn Diệp Kiều, kỳ vân Lần này cái gì hỏa đều tưới không có. chương 173, ngày hôm sau, húc bảo là ở xương phòng trên giường tỉnh lại. Hắn nho nhỏ ngắp một cái theo bản năng hướng tới bên cạnh ôm một chút, sau đó đã nghe tới rồi dịp kiều trên người hương vị. Mỗi người trên người hương vị đều là bất đồng, như là ninh bảo cùng như ý, nãi hương hương, thực hào nhận kỳ vân trên người còn lại là nhàn nhạt chung dược vị, có chút chua sót lại mang theo mắt lạnh hương vị, mà dịp kiều chính là làm húc bảo cảm thấy thoải mái khí vị. Có dầu bôi tóc hoa quế hương, còn có thoáng ngọt mùi hương, để sát vào mới có thể ngửi được. Đại để là bởi vì Diệp Kiều trong cơ thể nhân xâm tinh phách còn ở cùng nàng ly đến gần dễ đi cảm thấy trên người thoải mái. Húc bảo thực thích dính nàng, lúc này không chợn mắt đều biết chính mình ôm chính là mẫu thân, liền lại hướng Diệp Kiều trong lòng ngực khỏ khỏ. Nhưng không đợi hắn cùng Diệp Kiều làm nũng, liền cảm giác được trên người căng thẳng. Rồi sau đó húc bảo đã bị người từ Diệp Kiều trong lòng ngực nhắc tới tới. Hắn theo bản năng đặng đặng chân ngắn nhỏ kết quả vừa nhấc đầu, liền đối thượng kỳ vân đôi mắt. Đối với Diệp Kiều, húc bảo lấy lòng khoe mẽ cũng không do dự, nhưng là đối với kỳ vân, hắn lại rất hiểu được xem ánh mắt. Tầm thường thời điểm kỳ vân rất đau hắn, chính là ngẫu nhiên nhà mình cha thức giận thời điểm, tỷ như hiện tại kia hắn liền phải cẩn thận chút. Húc bảo lập tức thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn rưỡi tay ôm kỳ vân cổ bị nhà mình cha túm cổ cổ áo cũng nửa điểm không thấy sinh khí, ngược lại mềm mại nói cha, húc bảo đói bụng. Kỳ vân từ hắn ôm còn lấy một chút hắn thịt đô đô mông nhỏ, đem hắn ôm đến thoải mái chút thanh âm nhàn nhạt nói, đã đi chuẩn bị cơm sáng, chờ ngươi nương rời rừng lại ăn. Húc bảo ngoan ngoãn gật đầu còn đối với kỳ vân cười cười. Kỳ vân còn lại là điên điên hắn, nói ngươi nhìn một cái, nơi này có cái gì không giống nhau sao Húc bảo lúc này mới ngẩn đầu xem, nhìn quanh một vòng, mới nói cha, như thế nào đổi phòng ở. Rồi sau đó húc bảo lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, húc bảo siêm y cũng thay đổi, phía trước cái kia đâu. Mặt trên có đẹp hoa hoa, kỳ vân nghe vậy, nheo nheo mắt. Ngày hôm qua đứa nhỏ này phát lũ lụt về sau, trên giường muốn đổi tân, đệm chăn đều ướt vô pháp ngủ người, liền gọi người tiến vào thu thập, mà kỳ vân cùng Diệp Kiều cũng vô tâm tư làm cái gì bên sự tình, có hòa cũng bị tưới diệt đơn giản trực tiếp bế lên hút bảo cùng nhau thay đổi xương phòng ngủ. Chỉ là như vậy lăn lộn cũng trì hoãn không ít thời điểm, Diệp Kiều lúc này mới khơi chậm hiện tại con ngủ. Kỳ vân còn lại là cúi đầu nhìn nhìn chính mờ to mắt to nhìn chính mình như tử, nhàn nhạt, nhạt nói chuyện này quái cha, ngày hôm qua không thấy hảo ngươi. Húc bảo chớp chớp mắt húc bảo tha thư cha. Vậy ngươi biết ngươi đái dầm sao? Ngoạc kép ngoạc kép, húc bảo mới biết được chính mình đái dầm trên mặt hắn đỏ lên trực tiếp đem mặt chôn ở kỳ vân trong lòng ngực dùng sức ôm nhà mình cha không nói lời nào. Này phó chơi xấu ra bộ dáng làm cho kỳ vân cũng không khỏi gợi lên khóe miệng. Kỳ thật ngày hôm qua đứa nhỏ này nói si si thời điểm, là hắn cùng Diệp Kiều không nghe được hài tử rốt cuộc còn nhỏ, nhịn không được bình thường, sai tự nhiên ở đại nhân trên người. Bất quá kỳ nhị lang chuẩn bị cùng nhi tử nói chuyện điều kiện. Chờ húc bảo ngẩn đầu đối với kỳ vân thời điểm, hắn nguy khuất ba ba nhìn nhà mình cha, húc bảo về sau sẽ không. Kỳ vân đã ẩn cười, nhàn nhạt nói kỳ thật người cũng lớn. Húc bảo muốn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Điều gia hỏa đối đãi kỳ vân xưa nay đều chú ý thực nghe xong mở đầu liền biết kết cục lập tức thẳng thắn phía sau lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn kỳ vân, nương cũng thích ôm hốc bảo ngủ. Nói bừa, người nương rõ ràng thích ôm cha người ta ngủ. Kỳ vân ở trong lòng phản bác chính là ngoài miệng lại chưa nói ra tới, chỉ lo nhéo nhéo tiểu béo đôn khuôn mặt. húc bảo từ hắn miết còn ủy khuất cô cô kỳ vân tay. Chỉ là tối hôm qua không chỉ có không ăn đến còn suốt đêm đổi phòng ngủ kỳ nhị lang hiển nhiên không phải như vậy hảo lấy lòng, liếc hốc bảo liếc mắt một cái kỳ vân nói, không có lần sau. húc bảo nhìn nhìn kỳ vân qua một lát mới nói kia cha, ta ngủ trước không cần tổng uống nước. Bằng không lại đến một lần nhịn không được cha khẳng định nhiên chính hắn đi trong viện ngủ. Kỳ vân vừa nghe lời này. Liền biết đứa nhỏ này đoán được chính mình tâm tư, không chỉ có không tức giận, ngược lại gật gật đầu, cảm thấy không hổ là chính mình nghi tử chính là cơ linh. Phụ tử chi gian đánh ngoác ngoác, xem như định ra quân tử hiệp nghỉ. Đúng lúc này, tiểu tố ở bên ngoài nói, nhị thiếu ra, hoa ninh trưởng công chúa phái người tới, nói qua một canh giờ liền tới tưởng thỉnh nhị thiếu nãi nãi ra cửa. Kỳ vân nghe vậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, rồi sau đó thu hồi ánh mắt hỏi, như thế nào như vậy sớm? Điện hạ chưa nói. Kỳ vân cũng liền không hề hỏi nhiều, mà là nói, liền nói kiều nương đồng ý thỉnh kia lại đây truyền lời người tiến vào ăn khẩu trà. Là, đãi tiểu tố rời đi sau, kỳ vân liền đem húc bảo phóng tới trên giường, đối hắn điệu bộ cái che đôi mắt động tác thấy húc bảo ngoan ngoãn cúi đầu đem mặt chôn tới rồi trong chăn kỳ vân lúc này mới thỏ lại gần, nhẹ nhàng mà ở dịp kiều vành tai thượng hôn hôn. Tiểu nhân xâm nơi này thực dễ dàng ngứa, mỗi lần chỉ cần xoa bóp đều có thể mềm eo. Lúc này gần là bị nhẹ mổ một chút Diệp Kiều đều không tự giác cười rộ lên Sau đó liền mở mắt nhìn thấy là kỳ vân Rỗi tay ôm hắn một chút mềm mại ôm hắn đứng dậy Nhỏ giọng lầm bẩm tướng công có người tới sao Nếu là tầm thường kỳ vân tất nhiên sẽ không ở nàng còn ngủ thời điểm kêu nàng Như vậy kêu nàng rời giường chỉ có thể là có việc gấp Kỳ vân vỗ vỗ Diệp Kiều phía sau lưng Thả chậm thanh âm nói hoa ninh chờ xuống dưới Nghĩ đến là tìm ngươi vào cung đứng lên đi Diệp Kiều lên tiếng, lại còn ghé vào kỳ vân trong lòng ngực ngây người trận, chờ đầu rõ ràng chút lúc này mới đứng dậy quay đầu đi lấy chính mình siêm y. Rồi sau đó Diệp Kiều liếc mắt một cái liền thấy được còn dầu mông nhỏ ghé vào chăn thượng húc bảo. Này tiểu bộ dáng làm cho nữ nhân cong môi cười, rỗi tay liền đem như thử vứt lên ôm cùng nhau xuống giường rửa mặt. Bởi vì thời gian còn có cơm sáng ổn định vững chắc ăn xong, còn đi hống hống long phượng thai, hoa ninh xe ngựa mới nói. Diệp Kiều cũng không phải triều đình mệnh phụ, vào cung cũng không cần hành lễ bái lễ, cho nên ăn mặc không cần quá chú ý, chỉ cần thỏa đáng chút là được Diệp Kiều lại niệm mạnh hoàng hậu ngày hôm qua trên người không quá lanh lẻ, liền chọn cái tuần tịnh siêm y, không thuyền những cái đó mang phức tạp hoa thức, tình bệnh nặng người nhìn chói mắt. Nhưng là đối với mạnh hoàng hậu rốt cuộc nhiễm bệnh gì, Diệp Kiều không biết hoa ninh thoạt nhìn cũng không rõ lắm, mãi cho đến vào cung, giáp mặt nhìn thấy mặt như giấy vàng mạnh hoàng hậu, Diệp Kiều mới biết được sự tình cũng không giống ngày hôm qua Diệp Bình Nhung nói như vậy vân đạm phong khinh. Mạnh hoàng hậu chính dựa vào gối mềm thấy các nàng tới trước cường trống cười cười, rồi sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn hoa ninh nói, người sao còn đem kiều nương mang đến. Ở mạnh hoàng hậu trong lòng, Diệp Kiều đó là kiều kiều mềm mại một người. Nhất không chịu nổi dọa, rất nhiều sự tình nàng đều không lớn vui làm Diệp Kiều biết, sợ cái này tâm tư trong sáng sạch sẽ hảo cô nương bị trên thế gian này vẫn đục dọa đến. Chính là Hoa Ninh lại cũng giấu không được kinh ngạc, nghe vậy không khỏi chậm lại thanh âm ta cũng không biết Hoàng Tầu bị thương nặng đến tận đây. Nếu là biết nàng tất nhiên sẽ không mang Diệp Kiều vào cung. Không chỉ là bởi vì Hoa Ninh cũng cảm thấy Diệp Kiều đơn thuần không cấm dọa, còn bởi vì mạnh hoàng hậu thân phần không thể so tầm thường nữ tử, nàng là đương chiều hoàng hậu, hiện giờ lại nhìn như vậy suy yếu, trong đó nguyên do chỉ sợ không phải cái gì tầm thường sự. Diệp Kiều là Hoa Ninh tẩu tẩu chính là xét đến cùng Diệp Kiều không phải hậu ruệ quý tộc cũng không phải cao môn quý nữ, nàng quá hảo tự mình nhật tử liền rất hảo, không cần thiết liên lụy tiến này đó phá sự tình. Người ngoài cảm thấy này trong cung tráng lệ huy hoàng. Nhưng chỉ có thật sự ở chỗ này sinh hoạt quá mới hiểu được càng hoa lệ thân xác càng có thể hiện ra nhân tâm hiểm ác. Nhưng tiểu nhân sâm lại không tưởng nhiều như vậy, nàng đã không có bị dọa đến cũng không có kiêng kỵ cái gì, mà là trực tiếp đi qua đi, sườn ngồi ở trên giường, rũi tay cầm mạnh hoàng hậu thủ đoàn. Mạnh hoàng hậu chỉ đương nàng quan tâm chính mình, liền từ nàng nắm, vẫy lùi công nhân, trên mặt còn lại là mang theo ý cười nhẹ giọng nói kiều nương không cần lo lắng ta không có gì đáng ngại nhưng Diệp Kiều lại nhìn nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng, đây là độc. Một câu khiến cho Hoa Ninh nhíu mày, Mạnh Hoàng Hầu cũng không giấu giếm, buông xuống mi mắt chậm rãi nói, là, đã giải, chỉ là muốn tĩnh dưỡng trận. Diệp Kiều lại biết này không phải tĩnh dưỡng là có thể thành. Này độc là cái gì Diệp Kiều không biết, như thế nào giải nàng cũng không biết, chỉ là mạnh hoàng hậu thân mình vốn là không tốt, hiện giờ lại là trong bụng có hài nhi như vậy một thúc dục càng thêm suy bại, giả như lực này mặc kệ, chỉ sợ này số tuổi thọ muốn đại suy giảm. Diệp Kiều hơi hơi nhíu mày, ở trong lòng nghĩ có biện pháp nào, mạnh hoàng hậu thấy nàng cúi đầu không nói, chỉ đương Diệp Kiều vì chính mình lo lắng, mạnh hoàng hậu lại là nửa nụ cười. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng cầm dịp kiều tay thanh âm mềm ấm kiều nương yên tâm, không có trở ngại Lời này, mạnh hoàng hậu là đang lừa các nàng Phía trước thái y trần trị thời điểm, liền nói cho nàng thân mình hỏng rồi sự tình Chẳng qua mạnh hoàng hậu làm thái y giữ kín như bưng Ngay cả sở thừa ruộn cũng không biết nhà mình hoàng hậu hiện giờ thân thể chạm huống Đối mạnh hoàng hậu tới nói, nàng không sợ chết thậm chí phá lệ thản nhiên Phía trước bị trước thái hậu hạ độc tay họa thời điểm Mạnh hoàng hậu cho rằng chính mình sẽ chết nhưng nàng chịu đựng tới. Sau lại thân mình bại hoại lâu vô mộng hùng, mạnh hoàng hậu cũng cảm thấy chính mình vô con cháu duyên phận cuối cùng không phải là có hài nhi Đến nỗi này từ lộ, nàng chỉ nghĩ sống lâu một năm là một năm có thể nhìn hài từ lớn lên mới hảo. Bên sự tình mạnh hoàng hậu trước nay trong lòng đều có quyết đoán. Hoa ninh còn lại là ngồi xuống một bên ghế trên, nhẹ giọng hỏi, hoàng tầu, là ai cần phải ta hỗ trợ? Mạnh hoàng hậu cười cười, lại lắc đầu. Lần này hạ độc người là tiền triều mấy cái hoàng tử dư bộ, người khác có lẽ không biết nhưng là thân ở lốc xoáy trung tâm mạnh hoàng hậu tự nhiên minh bạch sở thừa ruộn bước lên ngôi vị hoàng đế này dọc theo đường đi muốn san bằng bao nhiêu người mảnh. Được làm vô thua làm giặc bất quá như vậy thôi. Chỉ là sở thừa ruộn nhiều lần đều là ở bị buộc đến góc tường mới có thể phản kháng, không giống hắn kia mấy cái huynh đệ, hẳn không thể đem sở thừa ruộn đại tá tám khối mới vui vẻ, rõ ràng là bọn họ trước sơ lên đau liền bởi vì cuối cùng là sở thừa ruộn thắng, phía trước đao phủ lại muốn trái lại cảm thấy là tân đế bất nhân, đổi trắng thay đen nhưng thật ra một phen hảo thủ. Chỉ là trên đời này sự tình thường thường chính là ai yếu chút ai có lý, mạnh hoàng hậu cũng lười đến cùng bọn hắn cãi cọ. Mà lần này bọn họ yếu hại không phải mạnh hoàng hậu, mà là sở thừa dũng, chỉ là đánh bậy đánh bạ ứng tới rồi trên người nàng thôi. Chỉ là mạnh hoàng hậu cảm thấy bọn họ tìm người còn tìm man chuẩn. Rốt cuộc kia vài vị hoàng tử chết trong đó không thiếu được mạnh hoàng hậu tính toán, phần lớn là sờ thừa dũng không biết. Ở mạnh hoàng hậu trong lòng, sờ thừa dũng là minh quân, phải làm chính là gia quốc thiên hạ, đến nỗi những cái đó cống ngầm bên trong yêu ma quỷ quái đều có nàng đi liệu lý. Lần này tuy rằng là nhất thời không bắt bẻ mắc mưu, mạnh hoàng hậu cũng coi như thản nhiên, ngữ khí bằng phẳng, có một số việc không cần quá ngươi tay ta đều có tính toán. Hoa ninh vừa nghe, liền minh bạch sự tình quan chính mình kia mấy cái hoàng huynh. Mạnh hoàng hậu không cho nàng hỏi đến chỉ có thể là cùng bọn họ có quan hệ, hiện giờ như vậy nói là vì nàng hảo chỉ là hoa ninh đối với mạnh hoàng hậu lại nhiều ái náy. Là nhà mình các hoàng huynh tạo nghiệt cuối cùng cư nhiên muốn cho hoàng tổ cái này nhược nữ thử gánh. Mạnh hoàng hậu trong lòng lại không có hoa ninh như vậy bi thương, tương phản, nàng tính tình so rất nhiều nam thử đều tới kiên đỉnh. Nếu những người đó không đem nàng độc chết diêm vương ra nơi đó thiếu hai điều mạng người, mạnh hoàng hậu tự nhiên phải dùng gấp 10 lần gấp trăm lần mạng người đi để. Nếu cảm thấy mệnh không quý giá, không nghĩ muốn cũng đừng muốn, chẳng sợ buồn cung đã chết cũng muốn làm cho bọn họ chết trước đến đằng trước đi, một cái đều đừng nghĩ lưu lại. Chỉ là trên mặt mạnh hoàng hậu vẫn là mang theo cười, muốn chân an Diệp Kiều cùng hoa ninh, lại nhìn đến Diệp Kiều ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Rồi sau đó liền nghe Diệp Kiều nói, tuệ nương quá trận ta đưa bồn hoa cho ngươi, tuy rằng lớn lên xấu, chính là đối thân mình hữu ích, ngươi nhất định phải hào hảo dưỡng. Kìa bạch hồng quả lá cây tuy rằng bị rút không sai biệt lắm, nhưng cành còn ở. Chuyển đến cấp tuệ nương, tóm lại là hữu dụng, lời này vừa nói ra, hoa ninh sừng sốt, mạnh hoàng hậu cũng ngồi thẳng thân mình Nàng gắt gao nắm Diệp Kiều tay, há miệng thở dốc, hạ giọng nói Kiều Nương, người có thể cứu ta. Tiểu Nhân Sâm gật gật đầu, có thể. Một chữ khiến cho Hoa Ninh mở to hai mắt nhìn. Nhưng không đợi Hoa Ninh mở miệng, Mạnh Hoàng hậu liền nâng nâng tay, ý bảo nàng an tĩnh. Rồi sau đó, Mạnh Hoàng hậu nhìn về phía Diệp Kiều, cũng không có hỏi thiệt giả, bởi vì lúc trước cứu Sở Thừa Duẫn kia viên thuốc viên chính là Diệp Kiều cấp, thả Mạnh Hoàng hậu biết Diệp Kiều phẩm tính, chỉ cần nàng nói có thể, đó chính là có thể. Mạnh hoàng hậu chỉ là nhẹ nhàng hỏi câu kiều nương vì sao cứu ta. Diệp kiều cười cười, nói tuệ nương đãi ta hảo ta tự nhiên muốn đối đãi người hảo a Lời này, lại nói tiếp dễ dàng, chính là vẫn luôn có thể làm như vậy lại không nhiều lắm. Mạnh hoàng hậu gắt gao mà nắm chặt diệp kiều tay, đột nhiên cảm thấy cái mũi lên men. Nàng chưa bao giờ hoài nghi diệp kiều dụng tâm, bởi vì từ quen biết thời điểm, lần đầu tiên thấy, nàng liền biết nữ tử này là thế gian khó được trong sáng người, có thủy tinh giống nhau tâm, lướt mắt một cái có thể nhìn đến đế thuần nhiên. Càng là tâm tư phức tạp càng thích như vậy sáng trong người. Nguyên nhân chính là biết điểm này. Mạnh hoàng hậu trước nay đều thân cận nàng, cho dù hiện tại hoàng hậu tôn sư, cũng vạn phần quý trọng Diệp Kiều, hiện tại mạnh hoàng hậu không biết chính mình là ở cảm động thân mình có thể cứu chữa, vẫn là vì này phân thuần nhiên say mê. chung quy, là khó được, nhưng mạnh hoàng hậu trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt cười, đôi mắt trong trèo không có nửa phần ướt át, nhìn chăm chăm Diệp Kiều nhìn hồi lâu, mạnh hoàng hậu từ trên eo kéo xuống treo ngọc bội. Nhẹ nhàng đặt ở diệp kiều trên tay, mới mở miệng kiều nương đãi ta hảo ta về sau, tất nhiên đối đãi ngươi hảo. Diệp kiều không rõ lời này phân lượng, một bên hoa ninh cũng hiểu được chỉ này một câu, này khối ngọc bội, về sau kỳ nhị một nhà trừ phi phản bội thượng tác loạn, nếu không cả đời vô ưu Tiểu nhân sâm còn lại là cảm thấy chính mình mỗi lần tiến cung đều sẽ mang điểm đồ vật trở về tựa như tạc không đi không. Giống như cái này từ dùng không đúng lắm, bất quá Diệp Kiều trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được khác từ nhi Rồi sau đó lại nghe mạnh hoàng hậu nói, bất quá người hiểu chữa bệnh sự tình, chứ có lại làm người khác biết bằng không sẽ không duyên cớ trêu chọc phiền toái Diệp Kiều gật gật đầu tiểu nhân xâm tâm tư thẳng thắn thật sự tà hiểu nàng lại không phải lang chung, quan tâm bất quá là hiểu rõ vài người bên người nàng mới mặc kệ Mạnh hoàng hậu lại nhìn nhìn Hoa Ninh, Hoa Ninh lập tức đi theo gật đầu ý bảo chính mình sẽ không nói bậy. Đôi mắt lại nhìn Diệp Kiều trong lòng minh bạch chút vì sao kỳ nhị lang phía trước như vậy rách nát thân mình có thể khỏe mạnh đến tận đây. Hắn thật là cưới cái hảo nương tử. Rồi sau đó mạnh hoàng hậu cũng không có cùng Diệp Kiều nói tỉ mỉ bên, mấy ngày này hoàng hậu rồi quý tộc gian khập khiễn sự nói ra cũng là bẩn lỗ tai. Huống chi Diệp Kiều vốn là không cần vì này đó lo lắng, nói cho nàng cũng là không duyên cớ làm Diệp Kiều lo lắng, chi bằng không đề cập tới. Hiểu nhân sâm cũng không hiếu kỳ, tà hiểu nàng trong lòng cứu mạnh hoàng hậu chỉ là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa, vốn là không nghĩ tới khác. Nàng cuộc sống gia đình quá đến hảo hảo, cũng không kia phân nhàn tâm đi trộn lẫn người khác nhật từ. Mạnh hoàng hậu để lại Diệp Kiều cùng Hoa Ninh ăn cơm cũng thừa dịp lúc này phân phó thủ hạ người đi chuẩn bị. Ở Diệp Kiều trở về nhà khi mang theo hai cái cây dương tới, dọn vào nhà khi phóng tới trên mặt đất đều là thực trầm tiếng vang, làm cho Kỳ Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kiều Kiều nương, đây là vật gì? Diệp Kiều cầm khăn quạt gió, nghe vậy đối với Kỳ Vân lắc đầu, tuệ nương chỉ làm ta mang về tới chưa nói là cái gì, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Rồi sau đó chỉ là khai cái phùng nhi, ánh mặt trời chiếu đi vào, đó là một mảnh loang loáng, làm cho Kỳ Vân cùng Diệp Kiều không tự rác nheo lại đôi mắt. Đãi xốc lên cái dương, liền nhìn đến bên trong đồ vật. Bên trái có châu thoa, có kim ngọc, còn có vải vóc, bên phải còn lại là tràn đầy một cái dương đao kiếm, sắp hàng đến trình trình tề tề quang xem bộ dáng liền biết không là vật phàm. Kỳ vân không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều, đây đều là khó được đưa cho ngươi thời điểm là nói như thế nào. Diệp Kiều chớp chớp mắt nói, tuệ nương nói, là cho ninh bảo còn giống như ý chọn đồ vật đoán tương lai dùng. Chọn đồ vật đoán tương lai. Kỳ Vân không tin đây là chọn đồ vật đoán tương lai lễ tầm thường bạn bè thân thích đều sẽ ở hài từ chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc thêm vào chút đồ vật nhi coi như lễ vật nhưng là như vậy dày nặng vẫn là lần đầu thấy. Vì thế Kỳ Vân làm thiểu tố cùng thiết thử tới trước bên ngoài thủ, hắn còn lại là nắm Diệp Kiều tay tới rồi nội thất đối nàng nói, người tinh tế đem vừa mới phát sinh sự tình nói một câu. Diệp Kiều lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cái rõ ràng minh bạch. Kỳ vân nghe xong, chỉ cảm thấy sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh. Kiều nương hiểu chữa bệnh, hắn biết kiều nương loại những cái đó dược liệu hoa đều không phải vật phàm, hắn cũng biết. Kỳ thật bình thường tiểu nhân xâm cho rằng chính mình tàng thực tốt tiểu bí mật kỳ vân trong lòng đều âm thầm minh bạch chỉ là hắn cũng không truy vấn, cũng không hiếu kỳ. Đối kỳ nhị lang tới nói, cho dù diệp kiều thật là nàng nói nhân xâm tinh, hắn cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc với hắn mà nói hiện giờ quá đến nhật tử đều là kiếm tới Hắn mệnh vốn là thuộc về Diệp Kiều Nương tử rốt cuộc là người nào có phải hay không người hắn đều không thèm để ý Nhật tử quá đến hòa thuận vui vẻ là được tổng dò hỏi tới cùng mới không thú vị Đến nỗi mạnh hoàng hậu có phải hay không muốn huyết tẩy Kỳ vân cũng không để bụng cùng nhà mình không có quan hệ sự tình không cần để ý tới nhiều như vậy Thật sự làm hắn nghĩ mà sợ là Diệp Kiều nói cho mạnh hoàng hậu chính mình sẽ chữa bệnh sự tình May mà mạnh hoàng hậu tâm tư đoan chính, hoa ninh phẩm tính cũng hảo, hai người đều có thể nói là làm bằng không nhà mình kiều nương chỉ sợ không thể dễ dàng rời đi hoàng cung. Diệp kiều thấy hắn không nói có chút lo lắng tướng công ngươi tưởng cái gì đâu. Kỳ vân rũi tay ôm nàng, nhẹ giọng nói ta nghĩ, hoàng hậu nói rất đúng, có một số việc ngươi trăm triệu không thể nói cho người khác. Diệp kiều cười cười các nàng rất tốt với ta, người cũng hảo đổi cá nhân ta mới không nói đâu. Kỳ Vân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó liền minh bạch Diệp Kiều ý tứ. Nhà mình nương tử thuần thiện không giả, lại không ngóc bên rất nhiều sự tình nàng có lẽ không hiểu chính là này xem người bản lĩnh Diệp Kiều so với ai khác đều tới tinh chuẩn. Kỳ Minh nhìn lầm hơn người, lúc này mới chiêu chọc ôn lục lang, Kỳ Vân tuy không nhìn lầm hơn người, nhưng hắn cũng không dám nói chính mình có thể vẫn luôn đối đi xuống. Lại cứ là Diệp Kiều như vậy đơn thuần, lại tổng có thể xem chuẩn nhìn thấu tốt xấu lần đầu tiên gặp mặt liền biết. Chỉ cần là nàng gật đầu tự nhiên sẽ không quay đầu đem nàng bán đi kỳ vân cảm thấy chính mình vừa mới lo lắng xác thật là quan tâm sẽ bị loạn. Trên mặt hắn lộ cái cười, gật gật đầu, hôn hôn Diệp Kiều mặt nói Kiều nương nói đúng, người thông minh thật sự. Diệp Kiều nâng nâng cầm thần sắc hùng húc bảo giống nhau như đúc đây là tự nhiên. Rồi sau đó Diệp Kiều lại đem ngọc bội cấp kỳ vân nhìn kỳ vân nghĩ nghĩ nói cùng kia khóa vàng phóng tới cùng nhau đi Diệp Kiều hồi ước một chút là phía trước hoàng thượng đưa khóa vàng sao Đúng vậy phóng cùng nhau kỳ vân nhìn nhìn kia ngọc bội nhẹ giọng nói này hai cái đều là bảo mệnh đồ vật tự nhiên lựa ở một chỗ mới hảo Diệp Kiều ứng thanh đi đem ngọc bội khóa kỹ Vân còn lại là lại dặn dò vài câu, những cái đó dược liệu hoa sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt, Diệp Kiều biết hắn quan tâm chính mình, liền đều ứng, hai người lúc này mới cầm tay ra cửa đi ăn bài kia hai cái cái dương. Nếu nói là cho Long Phượng thai kia liền hào hào thu, chờ bọn họ trưởng thành lại cấp. Mạnh hoàng hậu ngầm đưa lại đây, không có minh ban thưởng, nghĩ đến là không muốn cấp kỳ nhị ra đáng chú ý, kỳ vân tự sẽ không thượng vội vàng khoe ra cái gì, mãi cho đến long phượng thai một tuổi yến thời điểm, này hai cái trong dương đồ vật đều không có bị lấy ra tới. Lần này chọn đồ vật đoán tương lai yến kỳ ra làm rất lớn, kỳ ra dù cho không giống như là những cái đó phú quý nhân ra chỉ thỉnh quan to hiền quý, người bình thường ra kỳ vân cũng sẽ thỉnh nhưng phô trương không kém đi nơi nào. Tới người nhiều là cùng kỳ vân có sinh ý lui tới, cũng có chút triều đình quan viên, chỉ là này đó làm quan nhiều là hướng về phía Diệp Bình Nhung cùng kỳ minh tới Bất quá mặt mũi thượng vẫn là phá lệ thân cận nóng bỏng, kỳ phụ cũng là mở ra đại môn, muốn đó là náo nhiệt Mà ở tới trong xe ngựa, lớn nhất tự nhiên là hoa ninh trường công chúa xe giá, bên cạnh chính là một ít nữ quyến xe chung quy chung cử Cũng không phải các nàng không nghĩ muốn tráng lệ huy hoàng Mà là các nàng nhà chồng có chút là thương nhân nhân ra lại không nghĩ rêu rào, có chút là ở chiều làm quan không thể đáng chú ý, lúc này mới điệu thấp chút. Đúng lúc này, một giá xe ngựa từ xa tới gần mà đến. Tuy rằng nhìn không lớn, nhưng là vừa thấy liền biết này xe dư quý thực đi lên phá lệ vững vàng, người kéo xe mã cũng không thiện nghi. Diệp Bình Nhung cưỡi ngựa mà đến, nhìn nginh diện lại đây xe ngựa hơi hơi nheo lại đôi mắt. Mà một bên đồng dạng cưỡi ngựa lưu Vinh lại không có hướng bên kia xem Mà là cười nói tướng quân, điện hạ đã đi vào, người như thế nào còn ở nơi này Diệp Bình Nhung liếc mắt nhìn hắn, nói đám người lưu Vinh có chút tò mò chờ ai Chủ tử, có thể bị Diệp Bình Nhung xưng hô vi Chủ tử cũng chỉ có sở thừa ruộn, Liêu Vinh lập tức không có thanh âm Lại ở trong lòng nghĩ, này kỳ ra thật sự là thiên đại mặt mũi Đúng lúc này, xe ngựa mảnh bị sốc lên, đầu tiên là một cái bà tử đi xuống tới, rồi sau đó đó là một người mặc màu vàng cam váy áo nữ tử ra xe ngựa. Thấy không phải sờ thừa ruỗn, Diệp Bình Nhung cũng đừng mở mắt. Mà Lưu Vinh lại ngây ngẩn cả người. Này nữ tử làm phụ nhân giả dạng, bộ mặt thanh Tú dịu dàng, hơi hơi cúi đầu thời điểm như là đóa hoa giống nhau đẹp. Nhưng rõ ràng là thanh lệ bộ dáng, mặt mày lại mang theo vài phần quảnh quẽ. Mỹ lệ nữ tử Liêu Vinh cũng thấy không ít, nhưng cái này hắn cảm thấy phá lệ không giống người thường, cũng liền đã quên tị hiểm. Mà đến người đó là đã hòa ly thạch thì, nàng hòa ly sau nhật tử kỳ thật không có quá nhiều biến hóa, cùng kinh thành các nữ quyến vẫn như cũ có liên hệ tiệc trà thơ hội thường xuyên qua lại, hơn nữa cùng hoa ninh quan hệ, lại có cái hảo ca ca, này thân phận không hàng phản thăng. Ra tới đi vào phải dùng xe ngựa cũng muốn mua tốt nhất, nàng không vui bạc đãi chính mình. Dù sao thạch thị hiện tại không có yêu cầu giữ gìn nhà chồng, cũng không thiếu tiền bạc liền như thế nào cao hứng như thế nào tới. Quay đầu lại đi nhìn một cái, thạch thị cảm thấy lúc trước chính mình ngốc đến buồn cười, bị một cái xài lang trì hoãn hảo thời gian, nàng chính mình bạc đãi chính mình lâu lắm, hiện giờ lẻ loi một mình nếu còn không thể tự tại chút kia mới là chóng váng đâu. Bởi vì hôm nay là Long Phượng thai trọt đồ vật đoán tương lai yến, thạch thị sớm liền ra cửa, bất đắc dĩ trên đường đụng phải nghèo túng sau say khớt ôn mẫn tùng, thiếu chút nữa bị hắn nhận ra thạch thị làm người cầm gậy gộc đem hắn mở ra lúc này mới thoát thân, lại trì hoãn không ít thời điểm, lại đây khi kỳ ra bên ngoài xe ngựa đã bài một loạt. Lúc này thạch thị trong lòng sốt ruột ra ngựa xe khi đối với bà tử nói, mau chút người đi trước lấy ta mang đến lễ vật hộp. Đã có thể vào lúc này chính xuống xe ngựa thạch thị ước chừng là quá mức sốt ruột dưới chân một uy liền mất cân bằng Nàng còn không có bắt lấy bà tử tay thở nhẹ một tiếng mắt nhìn liền phải từ trên xe tải đi xuống thời điểm thạch thị sợ tới mức nhắm mắt lại Chính là đúng lúc này ngây ngẩn cả người bà tử cảm thấy sau lưng tê dần theo bản năng nhào qua đi trùng hợp ôm lấy thạch thị Thạch thị đỡ bà tử khó khăn lắm đứng yên, trên mặt còn có chút kinh hồn chưa định cúi đầu liền nhìn thấy trên mặt đất lạc vỏ kiếm, nghĩ đến chính là thế này đánh chúng bà tử, mới miễn cho chính mình té nhào. Rồi sau đó thạch thị liền ngẩn đầu hướng tới đằng trước nhìn lại. Lếp mắt một cái liền nhìn đến lập tức Diệp Bình Nhung cùng với hắn bên người một cái khác chưa thấy qua người chính nhìn nàng, đối với nàng ôm quyền hành lễ. Thạch thị nhận thức Diệp Bình Nhung là bởi vì Diệp Kiều, mà cái kia ôm quyền nhân thủ thượng cầm đó là không có vào kiếm trường kiếm, nghĩ đến chính là hắn giúp chính mình. Đứng vững sau thạch thị xa xa mà trở về cái lễ, lại không nghĩ nhiều cái gì, làm bà tử đem vò kiếm đưa trở về cũng mang đi lòng biết ơn. Bởi vì nam nữ có khác thạch thị liền không có tiến lên, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn. Thấy lưu Vinh thanh kiếm vò thu Thạch Thị lại đối hắn hành lễ nói lời cảm tạ rồi sau đó khiến cho bà tử phùng hào trang lễ vật hộp vội vàng vào kỳ phủ đại môn. Liêu Vinh không dám nhìn, sợ dẫn hiểu lầm chỉ hỏi Diệp Bình Nhung một câu tướng quân, vị này chính là. Diệp Bình Nhung một lòng tìm sờ thừa dũng, trả lời cũng liền không chút để ý Thạch ra phu nhân, phía trước cùng ôn ra hòa ly. Hòa ly. Lưu Vinh cười rộ lên, chỉ là hắn cũng không biết chính mình ở nhà cái gì Lại cảm thấy chính mình vừa mới ý niệm có chút quái dị Liền ho nhẹ một tiếng thu liễm tươi cười Làm bộ làm tịch đi theo Diệp Bình Nhung cùng nhau nhìn chung quanh Nhưng chính hắn cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì Nhưng vào lúc này, sở thừa ruộn xe ngựa rốt cuộc chậm rãi mà đến chương 174 Diệp Bình Nhung xoay người xuống ngựa Lưu Vinh cũng lập tức xuống ngựa đi theo Diệp Bình Nhung phía sau Bước nhanh hướng tới xe ngựa đi đến Trên xe ngựa ngồi sở thừa ruộn cũng không có lập tức đi xuống tới, mà là nói, khai tịch. Diệp Bình Nhung lên tiếng, nói, hồi chủ tử còn không có, bất quá nhanh. Sở thừa ruộn gật gật đầu, rồi sau đó nói, nhị lang làm tốt an bài sao. Đều an bài thỏa đáng, người kể hết tới rồi. Sở thừa ruộn không nói nữa. Hắn lần này tới không chỉ là bởi vì có trọng kỳ ra cùng kỳ tam lang. Cũng bởi vì phía trước thương đội sau khi trở về hắn vẫn luôn không có thời gian mặt đối mặt nói chuyện, hiện giờ vừa lúc hai việc hợp ở bên nhau đi một chuyến. Đối với thương đội kiếm tới vàng bạc, sở thừa dũng cũng không có như vậy coi trọng, hắn càng muốn biết đến là quan ngoại rốt cuộc là cái cái gì bộ ráng. Sở thừa dũng chưa từng đi qua, cũng không nghĩ tới có thể đi nhìn một cái, lại ngăn không được tò mò. Này phân tò mò đều không phải là vì ngoạn nhạc, mà là muốn sớm làm an bài, để tránh địch nhung xâm phạm biên giới, vì ra vì nước đều phải tinh tế hỏi rõ ràng, có một số việc thông qua mặt chữ miêu tả xa không bằng giáp mặt nói đến rõ ràng. Chỉ là lần này tới không ít quan viên, bọn họ nếu là nhận ra sở thừa ruộn cũng là phiền toái, cho nên sở thừa ruộn nói, chấm liền không đi xuống, đi trước trà phô, đám người tan hết lại đến nhìn một cái. Là... Còn có chuyện tình, chờ hạ tán tịch, người tìm người lấy người danh nghĩa cấp thạch đại nhân đưa cái đồ vật, hắn nhìn đến tự nhiên minh bạch. Sở thừa ruộn nói, liền có người đem một cái bồn hoa phóng đưa cho Diệp Bình Nhung. Nơi này đầu loại chính là xanh biếc cây trúc chát thành một bó, mặt trên còn treo cái thực tục khí tiểu vải đỏ. Đương nhiên, Diệp Bình Nhung là sẽ không nói thẳng tục khí, nếu là hoàng thượng cấp tất nhiên có ngụ ý, chỉ là hắn tham không ra thôi. Thì thật sở thừa dũng bên người công nhân thị vệ vô số, loại này việc nhỏ giao cho ai làm đều có thể, mặc cho ai đều có thể làm được thỏa đáng. Chỉ là chuyện này là việc tư tự nhiên muốn giao cho thân cận người. Diệp Bình Nhung tiếp nhận bồn hoa ứng hạ, rồi sau đó liền nhìn theo sở thừa dũng xe ngựa rời đi. Một bên lưu vinh đồng giảng kho mình hành lễ, mãi cho đến nhìn không thấy sở thừa dũng xe ngựa sau mới đứng dậy, nhìn Diệp Bình Nhung hỏi thứ này chính là phải cho lần trước chúng ta đi tiếp vị kia thạch thiên thủy đại nhân. Bởi vì Lưu Vinh cũng là một đường đi theo sở thừa ruộn từ đoan vương phủ đi ra, rất nhiều sự tình sở thừa ruộn cũng không gạt hắn, vừa rồi nếu sở thừa ruộn làm hắn nghe chính là tin hắn, Diệp Bình Nhung liền đúng sự thật nói, là chính là vị này thạch đại nhân, người vừa mới bang chính là hắn ruột thịt muội mũi. Kỳ thật nghe được họ thạch Lưu Vinh liền có chút suy đoán, hiện giờ được xác nhận, hắn lập tức lộ ra cái tia cười. Bất quá lập tức liền đem tươi cười che giấu ngược lại nói tướng quân tả hiểu người cũng phải tìm người đưa chi bằng ta đi cũng tới ổn thỏa. Nguyên bản sở thừa ruộn y tư đó là né tránh chính mình quan hệ, làm người ngoài nhìn chỉ là thạch thiên thụy cùng Diệp Bình Nhung quan hệ hảo, cùng chính mình không quan hệ đó là Diệp Bình Nhung tống cổ thủ hạ thị vệ đi cũng là được. Nhưng Lưu Vinh hiện giờ cũng là có đứng đắn chức quan, thượng vội vàng làm loại này chạy chân việc nhưng thật ra làm Diệp Bình Nhung ngoài ý muốn. Lưu Vinh lại rất có chính mình đạo lý, ta cũng muốn đi nhận thức một chút vị này thạch đại nhân. Diệp Bình Nhung vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc tiện đà cảm thấy vui mừng. Lưu Vinh là ở trên chiến trường liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, nếu nói Diệp Bình Nhung đối triều đình việc không lắm mẫn cảm kia Lưu Vinh chính là triệt triệt để để chỉ đổn cũng không đi những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư liếp mắt một cái nhìn đến đế. Chỗ tốt tự nhiên là có, làm người thuần thiện trung thành cũng có thể được đến sở thừa ruộn tân nhân, nhưng lưu Vinh như vậy võ tướng thực dễ dàng bị người hạ bộ hại Hiện giờ hắn cơ nhiên có thể có nội tâm nhận thức một chút hoàng đế xem trọng triều thần, Diệp Bình Nhung tự nhiên rất là trần an, này tự nhiên không tính kết bè kết cánh, chỉ có thể nói lưu Vinh tầm mắt so trước kia cao không ít. Lại không biết lưu Vinh tồn hoàn toàn là bên tâm tư, bất qua hắn thoạt nhìn chính khí lẫm nhiên, đem Diệp Bình Nhung cũng cấp lừa gạt qua đi chỉ nghe Diệp Bình Nhung nói thành, người đi đưa cũng là giống nhau. Cái này phải đi giao cho lưu Vinh, Liêu Vinh cung cung kính kính tiếp nhận chậu hoa, trên mặt cười tàng đều tàng không được, rồi sau đó hai người liền một trước một sau vào sảnh ngoài. Mà ở hậu đường, thầy thị vào cửa khi, liền nghe được từng trận cười vui thanh. Như ý tới, đến mỡ nơi này tới. Hoa ninh nửa điểm công chúa cái giá đều không có cười thùm tìm vỗ tay, đùa với tiểu cô nương. Ngồi ở thảm thượng đó là long phượng thai, xuyên màu đỏ xiêm y thịt đô đô, đang bị mọi người hống động nhất động Như ý tự không cần phải nói, chẳng sợ đem nàng thùy thiện lược ở nơi đó đều có thể chính mình cùng chính mình ngoãn nhi lên Người càng nhiều càng cao hứng, nghe được hoa ninh kêu nàng, như ý lộ ra một cái cười, mềm mại hô thanh, mở, làm cho hoa ninh mềm long thanh một mảnh Một phen ôm đến trong lòng ngực hống, bên cạnh đều có người ta nói cắt lợi lời nói nhi Chính là Ninh bảo lại vẫn không nhúc nhích ngồi một lát cảm thấy mệt thân mình một oai liền nằm xuống, vẫn không nhúc nhích đoàn lên ngáp một cái liền đã ngủ. Mặc cho ai kêu đều không nhúc nhích nhiều lắm phiên cái thân, đối với cách đó không xa trên rừng bày một vòng nghi tiểu đồ vật cũng chút nào không có hứng thú. Chào đồ vật, chỗ nào có ngủ có ý thứ. Diệp kiểu ở một bên nhìn đột nhiên cảm thấy này chọn đồ vật đoán tương lai tự hồ cũng không phải cái gì dễ dàng chuyện này. Ấn quy củ chọn đồ vật đoán tương lai muốn ở cơm trưa trước chào xong, mà đến nhìn chọn đồ vật đoán tương lai cũng đều không phải là là sở hữu khách khứa chỉ hạn thân bằng. Cho nên ở Long Phượng Thai bị ôm đến trên giường khi, bên cạnh đứng người cũng không nhiều. Thạch thị thường xuyên qua lại cùng hai đứa nhỏ thân cận lần này cũng mang theo đồ vật tới cấp bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai lễ thêm đồ vật. Cấp nhữ ý chính là một fan kim chất cây kéo, bất quá là cái bộ dáng, xung quanh đều ma đến tròn tròn, cũng mở không ra thương không đến người. Mà cấp ninh bảo thêm vào chính là căn thực quý báo bút lông nhỏ bút cán bút so với bình thường tới tế cũng tới đoạn thực thích hợp tiểu hài tử. Diệp kiều nhìn cười cùng Thạch thị nói tạ thầy thị trở về cái cười, rồi sau đó liền cùng hoa ninh đứng ở một chỗ. Bất quá là cái tầm thường sự, xem ở người ngoài trong mắt lại lộ ra không giống bình thường. Thạch thị cùng ôn ra sự tình đã sớm là trong kinh thành một cái đề tài câu chuyện, nói cái gì đều có, miệng rốt cuộc lớn lên ở cá nhân trên mặt ai cũng đổ không được. Mà việc này có hại chính là thạch thị ôn ra xác thật là đối nàng không dậy nổi, nhưng là càng nhiều người vẫn như cũ ở sau lưng lên án chính là thạch thị. Nam nhân nói nàng không hiền đức nữ nhân cười nàng sinh không ra tóm lại là nói cái gì đều có. Mà này đó tiếng cười cùng châm chọc đều ở Thạch Thiên Thủy về kinh lúc sau không còn sót lại chút gì, hiện tại Hoa Ninh cùng Thạch Thị giao hào sự tình cũng không phải bí mật người khác liền thêm một cái tự cũng không dám nói. Trên đời việc vốn là như thế quá đến tê thảm lại tổng phải bị châm chọc mỉa mai, muốn đổ người khác miệng chỉ có năng lực đến làm người khác nói cũng không dám nói, để cũng không dám đề là được. Hiện tại nhìn Thạch Thị cùng Hoa Ninh nói cười yên yến trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đối đãi Thạch Thị cũng so ngày xưa nhiệt tình. Thạch thị nhìn vẫn như cũ là kia trương nhàn nhạt cười nhạt tự hồ cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Chỉ là nàng chính mình biết những người này rốt cuộc có bao nhiêu thiệt tình nhiều ít giả ý, lúc này thạch thị bất quá là thuận miệng ứng phó thôi, chỉ có ở nhìn dịp kiều thời điểm thạch thị trong mắt mới tràn đầy ấm áp. Tiểu nhân sâm lúc này cũng không có cùng người khác nói cái gì, mà là nhìn chằm chằm nhà mình hai cái ngoan bảo, vỗ tay nhẹ giọng nói, ninh bảo như ý tới bắt chu Phía trước Diệp Kiều đối với Long Phượng thay giải thích quá chọn đồ vật đoán tương lai ý tứ, lại không có huấn luyện quá bọn họ muốn bắt cái gì. Có không ít người ra vì làm chính mình hài tử được đến lang quân yêu thương, sẽ ở chọn đồ vật đoán tương lai trước giáo hài tử có thể chào cái gì không thể chào cái gì, liền vì thảo cái cắt lời. Diệp Kiều lại không có như vậy nghĩ tới, nàng đem chuyện này đương trò chơi, hài tử mặc kệ như thế nào nàng đều thích hơn nữa Diệp Kiều cũng khá tò mò nhà mình hài tử sẽ chào gì đó. Kỳ vân còn lại là sớm liền đem chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều chuẩn bị trình tề hoàn toàn, tất cả đặt ở thúy bàn, đều là cắt lợi đồ vật nhi, chào cái gì đều chọn không ra sai lầm. Dù cho kỳ vân không tin chọn đồ vật đoán tương lai định chung thân cách nói, nhưng hắn vẫn như cũ suy xét chua toàn. Xét đến cùng kỳ nhị lang vẫn là cái kia làm hết thảy đều ở trong tay người. Như ý là cái thứ nhất đứng lên, nàng hiện tại đi đã thực vững chắc nói chuyện cũng rõ ràng, vòng quanh thịnh phóng đồ vật túy bàn nhìn một vòng mi, liền đối với Diệp Kiều hỏi, nương, ngươi thích cái gì? Diệp Kiều vừa nghe, liền biết đứa nhỏ này tưởng lấy cái đồ vật đưa chính mình, trong lòng hơi ngọt, trên mặt cười, trong miệng nói, như ý tìm chính mình thích, ngươi thích, nương đều thích. Như ý, nga, một tiếng, sau đó lại vòng quanh nhìn nhìn. Rốt cuộc là vừa tròn một tuổi nãy hoa hoa, rất nhiều đồ vật đều không quen biết, nàng chỉ có thể rũi tay sờ soạn cái chính mình có thể lấy được còn thật xinh đẹp. Lắc lư một chút nhìn này mặt trên hoa văn, như ý trên mặt lập tức có thươi cười, nửa điểm không nhớ rõ thứ này chính mình trước kia gặp qua. Một bên đứng mặt bà tử lập tức nói, cô nương bắt ngọc như ý, về sau tất nhiên mọi chuyện như ý hài lòng. Diệp Kiều vừa nghe liền cao hứng, bế lên như ý hôn hôn, đậu đến tiểu cô nương cười cái không ngừng. Chỉ là đương dịp kiều nhìn về phía ninh bảo thời điểm, liền đối thượng một đôi đen lúng liếng mắt to. Ninh bảo cùng như ý không giống nhau, hắn biết chọn đồ vật đoán tương lai ý thứ, nhưng hắn không quá vui rỗi tay, chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhìn túy bản bên trong đồ vật đôi mắt lại thường thường nhìn húc bảo. Húc bảo cũng không lớn minh bạch hắn vì cái gì nhìn chính mình có chút mờ mịt. Kỳ vân còn lại là ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, ninh bảo có đói bụng không? Chào xong rồi liền ăn cơm. Ninh bảo lại nhìn nhìn kỳ vân thịt đô đô khôn mặt nhỏ qua lại xoay chuyển, sau đó chậm chậm bắt tay rũi hướng về phía túy bàn. Rồi sau đó, nhắc tới một phen tiểu mộc kiếm. Mạc bà tử lập tức nói, Ninh thiếu ra bắt mộc kiếm, ngày sau định có thể thân thể khỏe mạnh đương cái đại thướng quân lý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đi theo giao hảo nói cắt lợi lời nói nhi, giống như Ninh bảo tương lai thật có thể đương tướng quân. Chỉ có húc bảo đô nổi lên miệng có chút không vui ở kỳ vân trong lòng ngực phịch nhỏ giọng nói thầm, đệ đệ khẳng định chào sai rồi Kỳ vân vỗ vỗ húc bảo mông nhỏ, hắn tuy rằng không lớn tin tưởng chọn đồ vật đoán tương lai định cả đời sự tình, bất quá lúc này cũng liền đậu đậu nhà mình hai tử nói, này còn có thể có sai Chào cái gì chính là cái gì, nghĩ đến người đệ đệ chính mình cũng vui học võ húc bảo chừng mắt nhìn kỳ vân kia húc bảo muốn một lần nữa chào Kỳ vân có chút tò mò, người muốn bắt cái gì? Chào ngẫu thân, bắt được chính là húc bảo. Kỳ vân còn lại là ôm hắn, cong lên khóe miệng, nhàn nhạt nói chậm. Húc bảo đô đô miệng, trực tiếp ghé vào kỳ vân trên vai, chính mình cùng chính mình sinh khí. Bất quá hắn khí cũng không sinh bao lâu, chờ đến ăn mì trường thọ thời điểm, Húc Bảo liền bưng chén nhỏ ngồi ở Long Phượng Thai trung gian, bên này uy một ngụm, bên kia uy một ngụm, nhìn hướng tới chính mình mở miệng đệ đệ muội muội, Húc Bảo lập tức cười rộ lên, uy đến càng thêm hăng say nhi, một bên mạc bà thử còn lại là Khẩn Trưng nhìn chằm chằm xem, thời khắc chuẩn bị tiếp nhận. Diệp kiểu Tắc nháo không rõ ràng lắm đứa nhỏ này ở nhà cái gì, bất quá thấy hắn vui vẻ cũng có thể yên tâm chút. Mãi cho đến sắc trời dần tối, khách khứa mới dần dần tan đi. Náo nhiệt một ngày kỳ ra dần dần quy về bình tĩnh, phía trước cơm thừa canh cạn tự nhiên có người xử lý, Kỳ Vân còn lại là cảm thấy Diệp Kiều tất nhiên mệt mỏi, sớm trở về chuẩn bị bồi nàng. Quản nhiên vừa vào cửa, liền nhìn thấy Diệp Kiều chính dựa vào khung giường ngáp. Thấy hắn trở về, Diệp Kiều đứng dậy muốn đi giúp hắn cởi áo, kỳ vân còn lại là đi mau vài bước đỡ nàng một lần nữa ngồi xong, hoãn thanh nói, nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút bọn nhỏ đâu. Diệp Kiều nghe hắn nói như vậy, cũng liền không hề đứng dậy, vẫn như cũ dựa vào khung giường, chậm gì gì trả lời ôm đi xuống ngủ, bọn họ hôm nay không ngủ ngủ chưa cũng liền nghỉ sớm chút. Kỳ vân gật gật đầu, hôn hôn nàng gương mặt, rồi sau đó bước nhanh đi đổi hảo siêm y, giặt sạch tay mặt làm người bưng hai bồn nước ấm tới, rồi sau đó kỳ vân chính mình đoan vào nhà, phóng tới rừng bên cạnh ghế nhỏ thượng, nhẹ giọng nói kiều nương, tỉnh tỉnh, phao chân ngủ tiếp. Bởi vì hiện giờ đã là giữa hè, thời tiết bình thường xuyên thiếu mới thoải mái, chỉ là bởi vì diệp kiều sợ nhiệt thường lui tới tham lạnh, ăn băng sữa đặc ngủ lạnh phòng là chuyện thường. Diệp Kiều chính mình biết chính mình không có việc gì, nàng có thể tầm bổ kỳ vân cũng là có thể tầm bổ chính mình. Nhưng những việc này kỳ nhị lăng cũng không biết, hắn chỉ nghĩ muốn mỗi ngày ngâm một chút cũng hảo giúp Kiều nương tán tán hàn khí, đối thân mình hảo. Tả hiểu chuyện này cũng rất thoải mái, Diệp Kiều cũng liền không có cự tuyệt quá. Nửa ngủ nửa tỉnh Diệp Kiều lên tiếng, đôi mắt cũng chưa mở trực tiếp đá rơi xuống giày theo túng rớt vớ, hơi hơi sách lên ống quần liền phao đi vào. Kỳ vân còn lại là dọn một khác bàn thủy tới chính mình ngồi vào diệp kiều bên người, một mặt cười dày với một mặt nói, vừa rồi hoàng thượng đã tới, nói lên ngươi đưa thảo, hắn tự hồ không biết đó là làm gì đó. Diệp kiều hàm hồ ân một tiếng, rồi sau đó thân mình một oai, liền dựa vào kỳ vân đầu vai, nhắm mắt lại nói tuệ nương sẽ không nói cho hắn, còn có đó là hoa, không phải thảo chính là hoa tàn mà thôi. Kỳ vân cười cười, lại không có hỏi cái này đồ vật suốt của có cái gì ảo diệu. Kiều nương nói hiểu dụng, vậy hữu dụng là được. Bất quá kỳ vân lại nói tiếp còn có ta coi thấy hàn lâm viện có cái quan viên cùng thạch đại nhân nói đã lâu nói, còn muốn tặng đồ thạch đại nhân tịch thu hạ. Diệp kiều thanh âm vẫn như cũ lười nhác thuận miệng hỏi, vì cái gì? Kỳ vân nhàn nhạt nói ta chỉ mơ hồ nghe xong một câu, cụ thể không nghe rõ, ước chừng là muốn cầu thú thạch đại nhân muội muội đi. Lời này vừa nói ra. Vừa mới còn nửa ngủ nửa tỉnh Diệp Kiều lập tức mở bừng mắt ngẩn đầu nhìn Kỳ Vân Có chút kinh ngạc có người muốn cười anh tú Kỳ Vân gật gật đầu ân Diệp Kiều cũng không ngoài ý muốn có người sẽ thích thạch thị Rốt cuộc ở trong mắt nàng Thạch thị là cách cực hảo cô nương Có người nhìn chúng mới bình thường Nhưng là thạch thị chưa bao giờ tiếp xúc quá cái gì Hàn Lâm viện quan viên Lời nói cũng chưa nói qua liền Có người thượng vội vàng cầu hôn Thực sự là có chút kỳ quái Mành hồn ách gả đó là người bình thường ra Này trong kinh thành hoặc nhiều hoặc ít là muốn tương xem một chút Kỳ vân còn lại là trần an giống nhau quay đầu đi cỏ cọ nàng gương mặt Hoãn thanh nói, những việc này tự nhiên có thạch đại nhân đi quyết đoán Hắn làm huynh trưởng, đây là hắn thuộc bổn phận việc Chỉ là về sau người ở ra cửa tham gia thiệt trà hoa yến thời điểm Không thiếu được bị người hỏi chuyện này, đến lúc đó chỉ nói không biết liền hảo Diệp kiều nhìn chằm chằm kỳ vân nhìn trong chốc lách liền gật gật đầu Ân ta nhớ kỹ Kỳ vân nhìn nàng, mặt máy nhu hòa hỏi kiều nương không hỏi xem ta nguyên do. Diệp kiều lại dựa vào kỳ vân trên vai, nghe vậy trả lời tướng công tất nhiên là cảm thấy anh tú sẽ không gật đầu ta cũng cảm thấy nàng sẽ không gật đầu. Hiện giờ anh tú nhật từ quá đến hảo hảo, nàng chính mình có thể cho chính mình quyết định, người khác ai đều quản không được nàng ta hạ tất trộn lẫn. Tuy rằng lời này nói cùng kỳ vân trong lòng tưởng không lớn giống nhau, nhưng là đạo lý lại là giống nhau. Kìa hàn lâm quan viên tất nhiên là tồn bên tâm tư, cho dù thạch thị mạo mỹ thả phú quý, nhưng lại là hòa ly chi thân tại tầm thường người trong mắt không coi là lương xứng, đặc biệt là những cây đó toan hủ văn nhân, nhiều đến là khuôn sáo, có thể nhảy ra chính là số ít. Hiện giờ thượng vội vàng, hơn phân nửa là nhìn tới thạch thiên thụy tiền đồ. Nhiều giống lúc trước ôn mẫn tùng đâu. Nghĩ đến thạch thị thượng quá một lần đương, liền sẽ không thượng lần thứ hai. Kỳ vân cảm thấy loại chuyện này, nhà mình kiều nương không trộn lẫn mới là đối thạch thị hào, thạch thị tâm tư đã sớm thâm trầm tự hải, nghĩ muốn cái gì nàng rõ ràng thật sự, không cần phải người khác hỗ trợ. Chỉ là làm kỳ vân ngoài ý muốn chính là vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nhà mình thiện tâm tiểu nương tử, lại không nghĩ rằng dịp kiều lần này vẫn như cũ phá lệ thông thấu. Tự hồ mỗi lần đều là như thế, nhà mình nương tử nhìn hòa thuận ngoan ngoãn, kỳ thật trong lòng luôn là có thể bắt lấy nhất nguồn gốc cũng khó nhất đến đạo lý. Kỳ vân tưởng khen khen nàng, chính là không đợi hắn mở miệng, liền cảm giác được dựa vào chính mình trên vai kiều nương tử đã nhắm mắt lại đã ngủ, hô hấp đều đều thần sắc bình yên. Hiện nay bất quá canh đầu, diệp kiều liền ngủ rồi, nghĩ đến là hôm nay mệt thật sự. Kỳ nhị lang liền không hề xảo nàng, mà là thật cẩn thận đỡ nàng nằm yên, sau đó trước cấp chính mình lau khô tiếp theo đi giặt sạch tay cầm sạch sẽ khăn vải ngồi sổm trên mặt đất cấp nương tử lau chân, nhẹ nhàng đem nàng phóng chính, lại đi đem trong phòng bầy biện bánh xe có cánh quạt kích thích cảm giác được từng trận rất nhỏ phong kỳ vân lúc này mới trở lại trên giường nằm hảo. Hắn mới vừa một nằm xuống, trong lúc ngủ mơ dịp kiều liền thò qua tới, gắt gao mà ôm lấy kỳ vân. Kỳ vân thân mình so người bình thường nhiệt độ cơ thể hơi thấp tuy rằng dịp kiều mỗi khi đều cảm thấy đau lòng, bất quá tới rồi mùa hè thời điểm ôm xác thật là thoải mái. Chúc phu nhân ôm lâu rồi còn nhiệt đâu, kỳ vân so chúc phu nhân thoải mái nhiều. Kỳ nhị lang từ nàng ôm, rưỡi tay vòng lấy nhà mình nương tử, nhẹ nhàng mà ở nàng phía sau lưng thượng vỗ, hống nàng ngủ say. Mà lúc này, thạch phủ nhà chính ánh nến lại thật lâu không có tắt. Trịnh thị nhìn ở trong phòng đi qua đi lại thạch thiên thủy, xem đến nàng quáng mắt liền nói, người nọ vốn chính là tồn leo lên chi tâm tướng công nếu biết không để ý tới hắn là được. Thạch thiên thủy lại không nói lời nào, cũng không đi nữa động mà là cao mày ngồi xuống ghế trên. Trịnh thị nhìn hắn như vậy, trong lòng có chút phạm nói thầm. Người bình thường ra thức phụ, nhiều là không quá thích cô em chồng, đặc biệt là hòa ly lúc sau cô em chồng, phóng nhà ai đều sẽ bị ghét bỏ. Trịnh thị còn lại là bất đồng, nàng ngược lại cảm thấy thạch thị hòa ly là vì thạch thiên thụy hào. Nàng cùng ôn ra hòa ly, trừ bò tồn hạ muốn đem ôn ra đẩy đến hố bò không lên tâm tư ngoại, vẫn là không nghĩ liên lụy thạch thiên thủy Bằng không thạch thiên Thủy có như vậy một cái muội phu chỉ sợ về sau phiền toái nhiều đến là. Trịnh thị không ngại thạch thị hiện giờ lẻ loi một mình tà hiểu lập nữ hộ, nàng muốn làm cái gì đều được. Chính là thạch thiên thụy ý tưởng trịnh thị có chút phỏng đoán không rõ. Tầm thường phụ huynh đều hy vọng trong nhà nữ tử có thể có cái phu quân cậy vào, càng là quy củ bản khác người càng là như thế, vừa vặn thạch thiên thủy chính là cái quy cụ củ cụ kỹ người. Nếu là người này cũng tồn đem mũi muội sớm ngày gả đi ra ngoài tâm tư, nhưng như thế nào cho phải. Trịnh thị nghĩ đến đây, liền có chút lo lắng, nàng là nữ tử tự nhiên minh bạch thạch thị đau lòng, chính là thạch thiên thủy vạn nhất lấy định rồi chú ý nàng cũng không hào khuyên, không khỏi nhẹ giọng hỏi tướng không có thể tưởng tượng quá khấp ánh thú khác tìm dễ hiền Thạch thiên thủy không nghe ra trịnh thị thử, vẫn như cụ cao mày trong miệng trả lời ta trước khi hố quá tú nhi, tổng không thể còn dùng những việc này hố nàng. Hiện giờ tú nhi nhật tử quá đến hảo, hài lòng như ý, vạn sự nàng chính mình làm chủ là được nhân duyên việc ta không nghĩ can thiệp. Lời này vừa nói ra, trịnh thị nhưng thật ra kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy cái cụ kỹ người ta nói ra tới nói lại là như thế thông thấu. Bất quá thực mau trịnh thị đó là cười. Tự cổ trí kim khắt khe người trong nhà xét đến cùng là bởi vì chỉ coi trọng chính mình thể diện, nói cách khác đó là ích khi đến chỉ ái chính mình, căn bản không cố kỵ người khác, phàm là có điểm thân tình ở cũng sẽ không đem người nhà đương trói buộc. Nhà mình lang quân thật sự là đoan chính nhận người thích. Trịnh thị đi qua đi, ngồi xuống thạch thiên thụy bên người, rũi tay ôm vòng lấy hắn cánh tay. Thạch thiên thụy hiện giờ đã không phải thiếu niên lang, ở quan trường chìm nổi tâm tư của hắn so thực tế tuổi còn tới đại chút. Chẳng qua thạch thiên thủy tính tình xưa nay đều là quy cụ cẩn thận, trịnh thị so với hắn tuổi còn nhỏ không ít nhưng cũng là đại gia ra tới nữ tử, hai người chi gian tôn trọng nhau như khách thời điểm nhiều, thân cận thời điểm thiếu, hiện giờ bị trịnh thị như vậy một tay trong tay, nhưng thật ra làm thạch thiên thủy có chút hoảng loạn. Nhưng hắn cũng không có đẩy ra trịnh thị, sợ chọc giận nhà mình phu nhân, chỉ lo ngồi thẳng tắp tay chân cũng không biết như thế nào thả. Trịnh thị còn lại là cười xem hắn, chậm gì gì nói chuyện này từ từ tới kia họ ôn không phải đồ vật bị thương anh thú tâm, hiện giờ nàng chính mình quá đến hảo mới là thật sự. Thạch thiên thụy nghe vậy cũng đã quên vừa mới khẩn trương, chỉ lo gật đầu nói tự nhiên tú nhi như vậy hảo cô nương tự nhiên sẽ có tốt tiền đồ. Trịnh thị cười khanh khách nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy nhà mình tướng công vừa ý. Ước chừng là vào kinh thạch thiên thụy được hoàng thượng coi trọng, mắt nhìn có hảo tiền đồ trịnh thị cùng nhà mẹ đè quan hệ cũng hòa hoãn. Phía trước bối rối trịnh thị sự tình đều rơi xuống đất, nàng vẫn luôn đè nặng tính tình cũng đã trở lại chút so với phía trước đoan chính dịu dàng, hiện giờ trịnh thị ái cười không ít nói lên lời nói tới cũng nhiều linh động, tướng công ta còn nhớ lần đầu gặp ngươi thời điểm tình cảnh. Thạch thiên thụy nhìn nhìn trịnh thị có chút nghi hoặc nương tử nói chính là thành thân đêm đó. Trịnh thị liếc mắt nhìn hắn, lại gần qua đi chậm rãi nói, không ta lần đầu gặp ngươi là ở trên phố, ngươi kim bảng đề danh, vượt mã dạo phố ta lúc ấy nhìn ngươi xuyên chiều phục mang hoa hồng, tuấn thiếu thật sự, lúc ấy ta liền nghĩ đời này phi ngươi không cả nếu không phải cha mẹ không đồng ý, lúc ấy ta liền tưởng đem ngươi bắt về nhà bái đường. Thạch thiên thủy là lần đầu nghe trịnh thị nói lên chuyện này, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn trịnh thị, nghẹn nửa ngày mới hỏi nói, nương tử nhìn chúng chính là ta mặt. Trịnh thị không nghĩ tới Thạch Thiên Thủy sẽ hỏi ra như vậy một câu, chỉ lo cười khanh khách xem hắn tướng công đẹp học vấn cũng hảo ta đương nhiên ái mộ tướng công chẳng lẽ không thích ta bộ ráng. Thạch Thiên Thủy thành thân lâu ngày, hài tử đều có, nhưng là như vậy trắng ra lời âu yếm vẫn là lần đầu nghe được. Lỗ tai đều đỏ, nghẹn nửa ngày Thạch Thiên Thủy mới thốt ra tới một câu tự tự nhiên thích nương tử vinh diệu thu khúc hoa ngậu xuân tùng. Trịnh thị cười rộ lên, nghĩ thầm tướng công đọc sách nhiều chính là hảo, nói lên khen người nói tới đều là một bộ một bộ. Đúng lúc này, bên ngoài có gã sai vặt thanh âm truyền đến, lão gia phu nhân có người nói muốn gặp lão gia. Thạch thiên thủy muốn đứng dậy, lại nhìn đến trình ôm hắn trịnh thị, lập tức dừng lại động tác. Trịnh thị nhìn hắn lỗ tai đỏ lên, cũng không vì khó hắn cười thả tay. Thạch Thiên Thụy còn lại là nhẹ nhàng thở ra, vốn định nói làm nương tử về sau chứ có như thế, nhưng là trong lòng lại không lý do cao hứng, lời này còn chưa nói liền nuốt trở vào. Rồi sau đó Thạch Thiên Thụy liền đi qua đi mở cửa trên mặt đã khôi phục thường lui tới đoan chính, thanh âm cũng hơi thấp chút người nào. Ước chừng là vừa rồi lại nói tiếp có người muốn tính cái nhà mình muội muội Thạch Thiên Thủy thập phần cẩn thận, sợ tới lại là cái nhớ thương nhà mình tiểu muội Gã sai vặt cung thân mình trả lời, là vị họ lưu đại nhân, nói là thế diệp tướng quân tới tạng đồ. Thạch Thiên Thụy vừa nghe, liền yên tâm. Diệp Bình Nhung hắn vẫn là hiểu biết, nếu là hắn phái tới người tự nhiên sẽ không có cái gì bên tâm tư. Vì thế Thạch Thiên Thụy gật gật đầu, mang lên gã sai vặt hướng tới sảnh ngoài mà đi. chương 175, trịnh thị ở Thạch Thiên Thụy đi rồi, liền kêu bà tử tiến vào, hỏi đằng trước là người phương nào tới. Hồi phu nhân, là Lưu Vinh Lưu Đại Nhân. Tên này, nàng là có ấn tượng. Trịnh thị là đại gia nữ tử cho dù lúc trước đi theo Thạch Thiên Thụy cùng nhau ly kinh tự hồ cũng cùng nhà mẹ đẻ không có liên lạc. Chính là hiện giờ Thạch Thiên Thụy quan chức củng cố trịnh gia cũng cùng trịnh thị quan hệ hòa hoãn. Tại đây trong kinh thành phàm là có cây ngắm hoa phẩm trà sự tình đều sẽ kêu thượng nàng. Trịnh thị đối với ở trước mặt hoàng thượng được coi trọng người cũng là rõ ràng. Này Lưu Vinh tuy rằng so ra kém Diệp Bình Nhung được sủng ái chính là cũng là đi theo sở thừa ruộn thâm niên lâu ngày người, cho dù chức quan còn không tính cao, lại so với người khác tới càng đến Hoàng thượng coi trọng chút. Huống hồ võ tướng lên chức vốn là không dễ, Diệp Bình Nhung là bởi vì tòng long chi công thả có hoa ninh trưởng công chúa cùng sau lưng quách ra rìu sắt thay đổi người khác rất khó cùng hắn so sánh. Nhưng chỉ cần chiến sự căng thẳng, võ tướng quan dai thức vị chính là cỏ cọ hướng lên trên trướng, Lưu Vinh xem như cực có tiềm lực. Hiện giờ hắn tới cửa trịnh thị liền cảm thấy tất nhiên là có cái gì mấu chốt sự liền đối với bà tử nói, người đi chuẩn bị chút trà bánh đưa đi chỉ sợ bọn họ muốn nói thượng một trận. Nhưng không đợi bà tử rời đi thạch thiên thủy cũng đã đẩy ra cửa phòng đi đến. Trịnh thị vi lăng rồi sau đó đứng dậy đón nhận đi cười hỏi tướng công cùng hắn liêu xong rồi. Nhưng thật ra mau đâu, thạch thiên thủy liếc mắt bà thử kia bà tử lập tức cúi đầu bước nhanh lui đi ra ngoài. Chờ cửa phòng đóng lại, Thạch Thiên Thụy mới đưa cầm trên tay đồ vật lực hạ, rồi sau đó nói, bất quá là nói mấy câu sự tự nhiên sẽ không trì hoãn khi nào. Trịnh thì không có đi nhìn kia chậu hoa, mà là trước lôi kéo Thạch Thiên Thụy qua đi rửa tay, lại lấy khăn vải tới cấp hắn lau khô trong miệng hỏi, nhìn thấy Lưu Vinh. ân là cái rất tinh thần tiểu tử, nhìn rất có anh khí tuy rằng là cái võ tướng, nhưng là nói chuyện làm việc đều rất được thể. Thạch Thiên Thụy một bên nói một bên gật đầu chút nào không che dấu chính mình khen ngợi. Trịnh Thị hiếm khi nghe được Thạch Thiên Thụy như vậy khen người, nghe vậy sừng sốt một chút rồi sau đó hỏi, hắn tới làm cái gì? Đưa bồn hoa chính là cái kia, như thế làm Trịnh Thị có chút kinh ngạc. Thứ này mà kệ là ai đưa bất quá là việc nhỏ, lưu Vinh hiện tại cũng là đứng đắn lục phẩm quan viên tự mình tới cửa đưa bồn hoa thực sự có chút kỳ quái, hơn nữa có thể làm nhà mình tướng công khen tất nhiên là hành vi cử chỉ phá lệ đoan chính người. Nếu không phải Lưu Vinh thập phần xuất sắc chính là người này cố tình ở Thạch Thiên Thụy trước mặt cẩn thận. Đảo như là cố ý lấy lòng. Trịnh thị đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Thạch Thiên Thụy nói thứ này tuy rằng Lưu Vinh nói là thế diệp thướng quân đưa tới, nhưng ta nghĩ trừ bỏ vị kia chỉ sợ cũng không ai có cái này nhàn tình nhã trí đưa cái cây trúc cho ta. Trịnh thị lúc này mới quay đầu con mắt nhìn kia bồn hoa. Đây là phú quý trúc bó ở bên nhau, nhìn xanh miết xanh biếc rất là đẹp chính là mặt trên treo cái hồng tơ lụa có vẻ có chút rơi xuống khuôn sáo cũ. Bất quá, nếu là trong cung đưa ra tới, liền không phải là vô cùng đơn giản một cái đồ vật nhi tổng hội có chút đạo lý. Này cây trúc kế tiếp cao thả mang theo đỏ tươi nhan sắc. Trịnh thị nhìn chằm chằm nhìn nhìn, rồi sau đó mặt lộ vẻ bừng tỉnh ngẩn đầu nhìn về phía thạch thiên thủy. Rồi sau đó liền nhìn đến Thạch Thiên thủy trong mắt là bình đảm như nước biểu tình Vợ chồng hai cái liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì, ai đều không có nhắc lại Chỉ lo đêm này phu quy trúc hào hào dưỡng lên, hết sức tỉ mỉ Mà ở mấy ngày sau, liền có mấy vị đại thần liên danh tiến cử Thạch Thiên thủy Vì xu mật thẳng học sĩ, sở thừa ruộn rơi xuống ấn, liền đem sự tình định ra tới Này tin tức vừa ra chiều giã trên dưới đều minh bạch Thạch Thiên Thụy tương lai chú định một mảnh quang minh liền thăng ba cấp sự tình cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phía trước đối thạch ra bỏ đá xuống giếng người đều hẳn không thể biến mất với người trước, run bần bật sợ chọc người mắt thu nhận trả thù cho dù thạch thiên thủy không mang thù, nhưng là người khác vì lấy lòng hắn cũng sẽ lấy bọn họ khai đao. Mà những cái đó muốn lấy lòng thạch thiên thủy người đều phải đem thạch gia đại môn dẫm phá, nhưng là vô luận là thạch thiên thủy vẫn là thạch thị đều lựa chọn đóng cửa không ra, so phía trước còn muốn cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở thạch thiên thủy trên người, liền không bao nhiêu người phát hiện có mấy cái nhà cao cửa rộng nhà cửa một đêm gian toàn không sự tình. Kỳ vân nguyên bản cũng không hiểu được mãi cho đến tần quản sự cầm tiệm rượu sổ sách đến trong phủ tìm hắn. Bởi vì hôm nay bên ngoài trời mưa tần quản sự chuyên môn khoác áo tơi, đem sổ sách dùng giấy dầu bao vài tầng, sợ sối. Ở hắn vào cửa khi tiết từ chạy chậm qua đi hỗ trợ quẩy siêm y, rồi sau đó vốn định phải rời khỏi, lại bị kỳ vân gọi lại. Tiết tử liền biết nhà mình thiếu ra cho phép hắn bảng tính, lúc này mới ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mà kỳ vân còn lại là đem giấy dầu bao mở ra, lấy ra sổ sách còn có mặt trên một chương đơn tử. Thoáng quét vài lần, nam nhân liền có chút kinh ngạc hơi hơi nhướng mày. Tần quản sự không nói chuyện, khoanh tay mà đứng. Bọn họ muốn định 400 đàn kim tôn. Kỳ vân nhìn tần quản sự lướt mắt một cái, nếu chỉ là loại chuyện này, người sẽ không chuyên môn đi một chuyến. 400 đàn kim tôn rượu tuy rằng nghe tới nhiều, chính là hiện giờ kỳ ra tiệm rượu coi như là trong kinh thành số một số hai đại tiệm rượu, 400 đàn còn không đến mức lấy không ra, huống hồ này số lượng cũng coi như không thượng nhiều tần quản sự quản chính là trong kinh thành mặt sở hữu tiệm rượu sinh ý, này hiển nhiên không đến mức làm hắn tới cửa. Quả nhiên tần quản sự khom khom người thanh âm thuận lợi chủ nhân. Bọn họ muốn làm chúng ta đi theo đưa đi đến châu, đừng xá xa xôi, thả tới rồi mới có thể đưa tiền. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền nhướng mạch tiêm Từ kinh thành đi đến châu thế Tất muốn từ thủy lộ mà đi kỳ ra nếu là chuyên môn hộ tống, tự nhiên phải dùng thượng ở thủy lộ mặt trên con thuyền. Này liền không thể không cho người nghĩ nhiều. Phía trước kỳ vân tạp trụ ôn ra hóa. Đó là từ thủy lộ số phận cắt đứt ôn ra hàng hóa cung ứng, do đó trực tiếp lộng suy sụp ôn mẫn tùng. Chuyện này đã không phải cái gì bí mật đều có người xem ở trong mắt đối với kỳ gia ở thủy vận lực lượng tự nhiên càng thêm coi trọng. Hiện tại làm cho bọn họ tự mình đưa rượu có thể làm kỳ vân nghĩ đến đó là có người phải dùng bọn họ thuyền. Kỳ vân đem sổ sách phóng tới một bên, hỏi bọn họ là người phương nào. Tần quản sự trả lời, nguyên trang vương phủ cùng túc vương phủ người. Lời này vừa nói ra, kỳ vân lập tức nhíu lại chân mày, thực mau liền minh bạch trong đó cong vòng Phía trước hoàng hậu trúng độc, Diệp Kiều vào cung, sau khi trở về nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho kỳ vân Trong đó cũng bao gồm mạnh hoàng hậu cùng hoa ninh trưởng công chúa lời nói Nghe tới không đầu không đuôi, chính là kỳ vân cũng hiểu được các nàng là vì gạt Diệp Kiều cho nên nói được hàm hồ Hiện tại trang vương phụ cùng túc vương phụ người muốn ra kinh, hai cây xuyến ở bên nhau Kỳ vân tự nhiên có thể đoán ra một ít môn đạo Nói là ly kinh toạt nhìn là đế hậu vì che lấp tranh đoạt đế vị thời điểm làm xuống dưới sự tình mà thỏa hiệp đưa bọn họ đi đến châu đất phong, muốn một sự nhịn chín sự lành chính là mạnh hoàng hậu khi đó lời nói, lại một chút đều không giống muốn nhẹ nhàng buông tha. Phía trước ở mạnh hoàng hậu vẫn là đoan vương phi thời điểm, kỳ vân liền đã biết nàng thủ đoạn. Những người này, hơn phân nửa là có đi mà không có về. Cho nên kỳ vân nói thẳng cự liền nói chúng ta không có nhiều như vậy chữ hàng Thả con thuyền đều trưng dụng đi ra ngoài Vô luận ngươi dùng cái gì lý do cự đó là Cái này làm cho tần quản sự có chút ngoài ý muốn Cho dù tần quản sự ở kinh thành nhiều năm như vậy Gặp qua vô số quan to hiền quý Cũng chưa thấy qua có nhà ai sẽ như vậy không cho vương ra ra thể diện Tần quản sự đối với kỳ vân luôn luôn đều là nói gì nghe nấy Lần này lại do dự lúc sau thấp giọng hỏi nói chủ nhân này thích hợp sao Thì dù sao cũng là hoàng thân quốc thích kim thượng nhân đức nếu là đắc tội bọn họ, về sau không thiếu được phiền thoái. Kỳ vân lại phá lệ kiên quyết nhất thích hợp bất quá. Thành âm hơi đốn, nếu thật sự đồng ý, không nói đến tương lai như thế nào ít nhất này 400 vò rượu tiền chúng ta một văn tiền đều lạc không đến. Những người đó có thể hay không sống đến đến châu đều không nhất định. Đổi cá nhân tất nhiên là muốn hỏi một chút nguyên do. Chính là tần quản sự vừa nghe lấy không được tiền, lập tức đoan chính biểu tình, thêm một cái tự đều không hỏi, cầm sổ sách liền khom người rời đi. Kỳ vân nhìn tần quản sự bóng dáng, nghĩ người này keo kiệt cũng có keo kiệt chỗ tốt, chỉ nhận tiền có đôi khi cũng là ưu điểm. Nhìn bên ngoài vũ còn không có đình, kỳ vân đối với thiết tử hỏi, phu nhân nhưng đi ra ngoài. Nếu là Diệp Kiều ra cửa, kỳ vân tất nhiên là muốn đi tiếp nàng. Thiết thử lập tức trả lời, nhị thiếu nãi nãi nguyên bản muốn đi trường công chúa phủ bởi vì trời mưa liền không đi thành, mới vừa còn gọi điểm tâm. Kỳ vân liền gật gật đầu, làm thiết thử cầm ô, hai người một trước một sau rời đi thư phòng. Tiến vườn phía trước, kỳ vân chuyên môn cúi đầu đánh giá một chút chính mình. Diệp Kiều xưa nay đều thực khẩn trương nhà mình tướng công, có lẽ bên sự tình Kiều nhân xâm đều không quá để ý cũng không để bụng, nhưng là chỉ cần cùng Kỳ Vân có quan hệ, Diệp Kiều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hỏi đến. Lần trước Kỳ Vân đó là ở trên đường không lo tâm lộng ướt quần áo, trở về về sau bị Diệp Kiều nhìn thấy, dẫn tới nàng hào một trận đau lòng, lại là canh gừng lại là dọn thao tắm, sợ Kỳ Vân cảm lạnh cảm mạo. Kỳ Vân lại được ốm đau, lại không đành lòng nhà mình nương tử vì chính mình lo lắng. Cho nên ra tới đi vào kỳ vân đều phá lệ cẩn thận, đặc biệt là ở vào cửa thời điểm tất nhiên là muốn cẩn thận kiểm tra một chút chính mình, sợ có cái gì sơ hở. Trước khi làm như vậy là vì bảo hộ chính mình thân mình, hiện tại làm như vậy còn lại là vì làm nương tử hài lòng. Tiết tử thấy thế, liền nói, nhị thiếu ra yên tâm, ngài trên người sạch sẽ thật sự. Kỳ vân liền gật gật đầu cất bước hướng bên trong đi. Kết quả mới vừa tiến cửa phòng, đã nghe tới rồi quen thuộc cay độc hương vị. Hướng tới trên bàn xem một cái quản nhiên liền nhìn thấy mặt trên bãi một chén canh gừng Diệp Kiều thấy hắn trở về, liền lực hạ trong tay đồ vật bưng lên canh gừng cười đi qua đi Nói tướng công, đã trở lại Kỳ vân lên tiếng, sau đó lưu loát tiếp nhận canh chén, thử thử độ ấm, uống một hơi cạn sạch Nếu là nương tử chuẩn bị, vậy muôn uống Mà ở kỳ vân đem canh chén phóng tới một bên khi Ngành đón chính là nhà mình nương tử nhón chân tiêm khẽ hôn Mềm mải môi khắc ở hầu kết phía trên, chẳng sợ chỉ là chạm vào một chút đều làm kỳ vân cảm thấy kia một chén canh gừng uống thật sự đáng giá. Một bên tiểu tố còn lại là vẻ mặt thàn nhiên, phía trước tiểu tố còn rất tò mò, rốt cuộc này phu thê chi gian thân mật cũng liền một hai năm, như là nhà mình nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi như vậy mỗi ngày đều có thể quá đến như vậy nhị người đích xác thật là thiếu. Bất quá thấy nhiều cũng liền không kỳ quái, tiểu tố trước kia còn sẽ mặt đỏ đỏ lên, hiện giờ đã có thể bình tĩnh đối đãi Đem trên bàn canh gừng chén cầm lấy tới tiểu tố rời khỏi môn còn chi kỳ đem cửa đóng lại Tiết tử thò qua tới tưởng cùng tiểu tố nói chuyện Lại nghe tiểu tố nói phòng bếp nhỏ ta cho ngươi để lại một chén canh gừng đi uống lên Kỳ thật tiết tử không yêu uống cái này Nhưng là nếu là tiểu tố nói hắn liền cười rộ lên dùng sức lên tiếng Sau đó tung tăng nhảy nhót đi theo tiểu tố đi phòng bếp nhỏ Kỳ vân còn lại là cầm Diệp Kiều tay, một đạo vào nội thất rồi sau đó liền nhìn đến trên bàn mở ra các màu cánh hoa. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều tiểu nhân sâm không đợi hắn hỏi liền trước mở miệng nói, gần nhất vũ nhiều, này đó dược liệu hoa cũng tới rồi sắp tạ thời điểm ta liền trước làm người đem đó hoa hái xuống, tỉnh bị nước mưa ướt nhẹp hỏng rồi dược tính quay đầu lại làm thành hoa bao, phóng tới túi tiền, đối thân mình tốt. Nếu biết nhà mình kiểu nương y thuật bất phàm kỳ vân cũng liền không cảm thấy kỳ quái cùng dịp kiểu cùng nhau ngồi xuống sau mặt mái nhu hòa nói có cái gì ta có thể hỗ trợ Dịp Kiều cũng bất hòa hắn khách khí cho hắn chỉ mấy đôi nhi nói này đó người ấn nhan sắc tách ra đó là cẩn thận chút bên này đều là phải cho bọn nhỏ Kỳ vân vừa nghe lời này lập tức để bụng không ít nhét cánh hoa thời điểm động tác đều phá lệ mềm nhẹ Diệp Kiều còn lại là một bên hướng cầm túi bên trong tắc một bên nói, hoa ninh mấy ngày nay không thường ra cửa, nói là sợ thử ta cũng đã lâu không thấy tuệ nương. Nghĩ đến vừa mới chuyện này, kỳ vân nhẹ giọng nói, không đi là tốt nghĩ đến hoàng hậu nương nương đều có sự tình muốn vội. Diệp Kiều liền gật gật đầu ứng hạ, lại nói lên một khắc cọc sự tình tam lang bên kia cũng muốn thêm vào người, lại đếm rõ số lượng nguyệt liền muốn bắt đầu mùa đông, đến lúc đó chúng ta về nhà trong kinh thành liền dư lại tam lang một cái tổng cảm thấy không an tâm. Kỳ Vân sửng sốt một chút còn sớm đâu, không vội. Diệp Kiều còn lại là thay đổi cái cầm túi, nghe vậy nhìn Kỳ Vân liếc mắt một cái cười nói, muốn sớm chút chuẩn bị đâu, mua người, phân công, bố trí đều phải thời điểm tổng phải cho tam lang bố trí thỏa đáng mới hảo. Vừa nghe lời này, kỳ vân liền cảm thấy nhà mình nương tử lại học được không ít đồ vật. Trước kia chính mình mới vừa cưới đến kiều nương thời điểm, kia vẫn là cái liền ăn cơm quy cụ đều không hiểu rõ lắm bạch tiểu cô nương, sau lại kiều nương học thức tự, học đọc sách sổ sách từng trang xem quản gia bản lĩnh từng cái học hiện giờ nói lên những việc này đã là đạo lý rõ ràng, nghĩ đến là việc học có thành tựu. Nhà mình nương tử vẫn luôn đều ở hướng tới càng tốt phía trước nỗ lực. Mặc danh kỳ vân đột nhiên có loại, nương từ trưởng thành, vui mừng, thanh âm cũng mang theo cảm khái, đều nghe kiều nương an bài kiều nương suy xét chu toàn. Diệp kiều nghe vậy không khỏi xem hắn, đôi mắt lượng lượng kia bộ dáng cùng húc bảo bị khích lệ về sau biểu tình giống nhau như đúc thanh âm cũng là giống nhau như đúc hơi hơi thượng trọt, tướng công khen ta đâu. Kỳ vân có cười, gật gật đầu ân kiều nương trưởng thành. Diệp kiều chớp chớp mắt hỏi cái gì trưởng thành. Không đợi kỳ vân nói chuyện, nàng liền chính mình cúi đầu khoa tay múa chân một chút. Bất quá bởi vì thể chất cùng thường nhân bất đồng, tiểu nhân xâm chẳng sợ ăn đến nhiều, cũng không thấy béo, vẫn như cũ là vòng eo tinh tế cổ tay trắng nõn như thuyết, nửa niềm không gặp biến hóa. Cuối cùng dịp kiều chỉ tìm thấy một cái chỗ ngồi, liền rũi tay túm túm xiêm y, rất là tán đồng gật gật đầu, là lớn chút quay đầu lại muốn một lần nữa may áo, mặt ngực cũng muốn làm tân quay đầu lại tướng công bồi ta một đạo đi thôi. Kỳ Vân theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền thấy được nhà mình nương tử độ cung duyên dáng cổ, rồi sau đó đó là dấu ở dao lãnh áo váy bên trong rất nhỏ phồng lên. Bởi vì hôm nay trời mưa, xưa nay ăn mặc khinh bạc áo lụ áo khoác hiện siêm y, che giấu ở mạn rượu dáng người. Nhưng ngày đêm thương đối làm Kỳ Vân rất rõ ràng nhà mình nương tử là cái kiểu gì rượu nhân. Cố tình diệp Kiều kia đôi mắt thanh triệt sạch sẽ thật sự, dù cho rỗi tay khoa tay múa chân, cũng không có nửa niềm bên ý tứ, mỗi khi đều làm kỳ vân cảm thấy chính mình những cái đo ô sốt ruột tư xấu hổ với đối nhân ngôn. Lần này kỳ vân cũng chỉ là ngoài miệng đáp lời cũng không có nói thêm cái gì. Thẳng đến vào đêm tắt đuốc, hắn mới cùng Diệp Kiều hào hảo nghiên cứu một chút lớn lên sự tình, nghiên cứu phá lệ thâm nhập, chỉ là ngày hôm sau khởi vãn vẫn như cũ là kỳ nhị lang, cũng may hai người đã sớm tập mãi thành thói quen, đảo cũng thích thú. Hạ đi thua tới, bước vào 9 tháng khi thời tiết đã lại không có thời tiết nóng, gió thu lạnh run, lạnh phòng cũng tạm thời nhốt lại. Lại quá không lâu chính là Diệp Kiều sinh nhật. Nguyên bản Diệp Kiều sinh nhật bao nhiêu tiểu nhân xâm nhớ không được phía trước kỳ vân hỏi qua nàng. Nàng liền nói chính mình thành nhân nhật tử 9 tháng sơ 8 Đó là nàng lần đầu tiên dùng người thân mình nhìn một cái này phiến thiên địa Mà hôm nay nàng cùng kỳ vân thành thân Có lẽ diệp kiểu chính mình nói xong liền đã quên Nhưng là kỳ vân lại nhớ rõ ràng Phía trước vài lần sinh nhật đều chưa từng ăn mừng Năm nay tất nhiên là muốn bổ thược Chỉ là bởi vì cái này nhật tử cùng diệp ra đưa tới sinh thần bát tự không khớp Vì tránh cho cành mẹ đè cành con kỳ vân liền chuẩn bị đóng cửa lại quá liền hảo Biết đến trừ bỏ chính hắn, đó là mấy cái hài tử Long phượng thai còn không quá minh bạch sinh nhật là có ý thứ gì. Húc bảo lại ghi tạc trong lòng từng ngày tính nhật từ cũng trong lén lút cùng thạch đầu tính toán hồi lâu phải cho Diệp Kiều đưa chút thứ gì. Mà này đó Diệp Kiều đều là không biết. Bởi vì thạch thị vườn trái cây năm nay thu hoạch thực Hảo Diệp Kiều không có việc gì khi liền thích qua đi đi dạo thạch thị tránh thoát phía trước thạch thiên thụy tham quan nổi bật sau cũng thực thích tập kết một ít yến hội, mời kinh thành nữ quyên tới ăn chút trái cây có thể nhiều hiểu biết chút, cũng coi như tống cổ nhàm chán. Phụ nhân chi gian cũng đều có một bộ vòng, này đó gặp mặt thoạt nhìn tầm thường kỳ thật ai đều có thể từ bên trong cân nhắc ra một ít bất đồng thư vị. Hôm nay Diệp Kiều vốn định mang theo húc bảo cùng đi, bất quá húc bảo nói chính mình còn có công khóa không có làm xong, liền lưu tại kỳ phủ. Vẫn luôn cùng húc bảo cùng nhau đọc sách sáu tư thấy thế, có chút khó hiểu, húc húc thiếu ra, người không phải vẫn luôn, đều, đều rất muốn đi. Húc bảo mắt trông mong nhìn Diệp Kiều xe ngựa đi xa, nghe vậy, liền gật gật đầu thanh âm mềm mại ta muốn đi, gì nơi đó trái cây ăn rất ngon. Rồi sau đó Húc Bảo quay đầu nhìn 64 nói, chỉ là hôm nay có việc không thể làm ngươi biết. 64 vừa nghe lời này, quay đầu đã muốn đi. Ở hắn xem ra, không thể làm chủ nhân ra biết đến sự tình tất nhiên không phải chuyện tốt, hắn khẳng định ngăn không được Húc Bảo chi bằng làm bộ không biết phùi sạch chính mình lại nói. Chính là Húc Bảo lại ôm chặt 64 cằm chân, thủy lượng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn, 64 ngươi giúp ta vội. Sáu trong lòng biết chạy không thoát, liền nhận mệnh ngồi sồm xuống, hỏi, húc thiếu ra phân phó, phân phó đó là. Húc bảo lập tức lộ ra tươi cười kia trương thịt đô đô khôn mặt nhỏ thượng mang theo vui mừng thần sắc nói, người đi đem tiểu hắc chộp tới. 64 tư sửng sốt, đây là chảo gà. Húc bảo còn lại là oai oai đầu, thanh thúy nói ta muốn nó mau cấp nương làm diều. Đã tới rồi thầy thị vườn trái cây dịp kiều cũng không biết nhà mình bọn nhỏ đang ở cân nhắc cho nàng khánh sinh, nàng vào cửa khi bên trong đã ngồi không ít các gia nữ quyến Kinh thành trung phú quý nhân gia không ít quan lại nhân gia cũng nhiều, có thể nói ở trên phố bát bồn thủy là có thể ướt mấy cái làm quan Ước chừng là bởi vì quan viên nhiều, bọn họ ngược lại so ngoại phóng quan viên điệu thấp chút Ngoại phóng quan viên nhiều là uy phong thực, đặc biệt là kinh thành chung có cậy vào, đó là càng thêm thần khí tác oai tác phúc cũng không ở số ít. Chính là một khi đương kinh quan, phần lớn đều sẽ đem đuôi cáo tàng hảo, mặc kệ sau lưng như thế nào diễn xuất ít nhất người trước đều là giống mô giống dạng. Bởi vì không ai biết chính mình sẽ gặp được cái gì quý giá người, liền tính là bên đường bán hàng rong, cũng có khả năng là nhà ai che chở, đắc tội cũng sẽ chọc phải thị phi. Hiện giờ thạch thị tuy rằng chỉ có cái vườn trái cây, vẫn là hòa ly chi thân, vô nhà trồng cậy vào, nhưng nàng có thạch thiên thủy cái này thân ca ca, còn có hoa ninh công chúa cái này khuê chung bạn thân, thân phận tự nhiên không giống tầm thường. Lúc này tôi cũng có không ít hiền quý nhân gia phu nhân có thể cùng thạch thị cùng nhau ngồi vào đằng trước, không phải công tước chi nữ chính là hầu tước chi thê coi như vinh quang. Diệp Kiều vào cửa khi tả hữu nhìn nhìn, muốn tìm tìm thạch thị ở nơi nào, rồi sau đó liền nghe được phía trên có người kêu nàng Kiều Nương, đến nơi đây tới ngồi. Một quay đầu liền thấy được ngồi ở phía trước hoa ninh chính chiều nàng vẫy tay. Diệp Kiều liền cười cười, cười cất bước đi qua. Mà này nhúc nhích dẫn không ít người ghé mắt. Ai đều biết hiện giờ trong kinh thành mặt cụ thế trầm xuống tân thế sơ lên, hiện giờ cấp thạch thị mặt mũi chính là cấp thạch thiên thủy mặt mũi, này số ghế thoạt nhìn là việc nhỏ. Nhưng là ngạnh lại nói tiếp chính là thế lực một lần nữa sắp hàng, rất có quy củ. bà Diệp Kiều các nàng nhiều ít cũng là nhận thức kỳ ra phu nhân, có cái thám hoa lang tiểu thúc, còn có cái trường công chúa tầu tầu chẳng sợ Diệp Kiều bản thân là cái bình thường thương hộ chi thê, làm theo thân phận quý trọng. Nhưng là ở đây nhà ai không có cái cậy vào đâu. Liền tính là tứ phẩm quan phu nhân đều phải sau này bày, dựa vào cái gì Diệp Thị có thể hướng lên trên đi. Có chút ngồi ở phía sau nữ nhân cầm khăn chống đỡ miệng cũng không nói lời nào, đôi mắt hướng phía trước nhìn, muốn nhìn xem những cái đó quý nữ muốn như thế nào cấp Diệp Kiều nan kham. Chính là làm người ngoài ý muốn chính là Diệp Kiều an an ổn ổn ngồi xuống hoa ninh bên người, người khác đều cùng nàng hiền lành chào hỏi, một cái tìm cha đều không có. Nếu nói hoa ninh cùng nàng là tẩu tẩu tiểu cô còn có thể lý giải, nhưng là mặt khác những cái đó ngày thường muốn ăn pháo đốt giống nhau quý nữ mệnh phụ hiện tại cư nhiên một cái hai cái hiền lành như là bồ tát nương nương cùng dịp kiều nói chuyện thời điểm kia kêu một cái ôn nhu cùng mềm, này liền làm người có chút kinh ngạc. Lại không biết này đó đại gia nữ từ trong lòng cũng có chính mình so đo. Nguyên nhân chính là vì các nàng là nhà cao cửa rộng, mới có thể biết Diệp Kiều người này ở trong cung mặt diện mạo, đây chính là cái có thể cùng Hoàng hậu nương nương chuyện trò vui vẻ. Cho dù Mạnh Hoàng hậu chưa từng giáp mặt ban thường quá nàng cái gì, nhưng là chỉ bằng vào Diệp Kiều cùng Mạnh Hoàng hậu trong lén lút mặt quan hệ, liền cũng đủ làm các nàng cố tình giao hảo. Bởi vì ai đều biết mạnh hoàng hậu thủ đoạn, đó là các biệt tính kế đều lớn lên ở máu nữ nhân, lại có thể làm Diệp Kiều ở trong cung nhỏ vụn tin tức truyền lưu đến các nàng lỗ tai, bản thân chính là loại ám chỉ nói cho các nàng Diệp Kiều thân phận không giống bình thường, làm mọi người chính mình trong lòng có cái ước lượng. Một khi đã như vậy, ai dám không cho hoàng hậu mặt mũi. Huống chi Diệp Kiều lang quân kỳ nhị lang kia chính là thần tài giống nhau nhân vật, nhà ai không có mấy cái mặt tiền cửa hiệu đâu, có thể cùng Diệp Kiều làm tốt quan hệ cũng có các nàng chỗ tốt. Vì thế, mặt mũi thượng đều là phá lệ hòa khí, nói lên lời nói tới cũng đều như tắm mình trong gió xuân. Nhà giàu nhân ra xuất thân nữ tử muốn giao hảo ai kia đều là phá lệ tỉ mỉ, mỗi cái tự đều có điều châm trước, tự nhiên dễ nghe. Mà Diệp Kiều còn lại là nửa điểm không có cảm giác được đến từ chính kinh thành quý nữ nhóm bài xích liền trước bị các nàng chủ động tiếp nhận. Hoa Ninh cũng là thấy vậy vui mừng, cười ngồi ở một bên, thường thường uống miếng nước nhưng thật ra rất ít nói chuyện. Chờ trái cây bưng lên, Diệp Kiều nhéo viên long nhãn ở trong tay, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức liền nhiết khai ra, một bên lột một bên hỏi, Hoa Ninh anh tú đâu? Hoa Ninh cười cười, nói ước chừng là có việc gì, hôm nay khách khứa nhiều, nàng làm chủ nhân gia tổng muốn chua toàn chút. Diệp Kiều gật gật đầu, không hỏi nhiều, ngược lại đem trên tay lột tốt long nhãn bỏ vào trong miệng. Cảm thấy này long nhãn ngọt, nàng liền cầm một viên lột ra cười đối Hoa Ninh nói, ngọt thật sự ta cho ngươi lột một viên. Nếu là thường lui tới, Hoa Ninh tất nhiên vui. Chính là lần này nàng lại rũi tay nhẹ nhàng cầm Diệp Kiều tay thấp giọng nói cảm ơn Kiều nương, bất quá ta sợ là không cái này có lộc ăn. Diệp Kiều có chút khó hiểu, lực long nhãn cầm khăn xoa xoa tay, trong miệng hỏi làm sao vậy chính là ngươi thân mình có cái gì không khỏe. Rồi sau đó, Hoa Ninh liền lôi kéo tay nàng trưởng nhẹ nhàng phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, hơi hơi cúi đầu cười khanh khách đối với Diệp Kiều dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh âm nói ta có. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.